cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện chương 252 có khách phương xa đến thăm chu chu quả thật vô cùng hối hận nàng vốn không nên đem hết linh thạch mà huyện mỹ yêu hồ tặng phân phát cho các sư huynh sư tỷ khiến hiện tại họ vô thanh vô tức xuất hiện dễu cợt nàng và doãn tử chương đề thiện thượng liếc thấy ánh nhìn ai oán của chu chu cũng không hề có cảm giác ấy nấy mà còn tỏ vẻ vô cùng đắc ý nói lão tử không biết ngoài trừ tu luyện lão tứ còn có một mặt hiền lương thuộc đức như vậy nha. ha ha ha ha. doãn tử chương trầm mặt nói, chu chu, nghe nói điều chế hóa thanh đan thì số lượng thành đan rất thấp, một lần có thể luyện ra hai khỏa là không tệ rồi. đại sư huynh sẽ không tranh giành với các sư đệ sư muội đâu, phần của huynh ấy tạm gác lại để sau này gom góp đủ linh dược sẽ khai lô luyện sau. không được. tiểu sư muội, muội đừng nghe lão tứ nói lung tung. lão tử rất có lòng tin với muội muội luyện chế một lọ ít nhất có thể thành đan 10 viên 8 viên đúng không lão tứ không nấu cơm ta sẽ nấu cho muội là được đề thiện thượng chạy đến bên cạnh chu chu trơ trẽn nói chu chu cảm thấy tức giận với loại người thần kinh thô này thật sự là lãng phí khí lực nạn mà ăn cơm đại sư huynh làm ra chắc chắn sẽ bị độc chết cuối cùng cũng không thể không ủy ủy khuất khuất thu thập linh dược đến động phủ của sư phụ bắt đầu luyện đan việc nàng khai lô luyện chế hóa thanh đan gần như không có người nào biết vậy nên cũng chỉ có thể doãn tử chương đi theo bên cạnh nàng quá trình luyện đan quả thật vô cùng thuận lợi tiêu tốn 3 ngày luyện chế ra một lò bảy viên hóa thanh đan tỷ lệ thành đan lên tới 70% tuyệt đối ngạo thì cả đại lục tấn tìm thật ra nếu không phải nàng muốn thêm vào tam thanh linh châu quả thì tỷ lệ thành đan còn có thể cao hơn nữa trong ba ngày này cuối cùng doãn tử chương cũng phải đầu hàng trước sự nhõng nhẽo của chu chu Phải vào bếp nấu hai chén mì cho nàng, đối với chu chu chuyện này còn khiến nàng vui hơn cả việc luyện được thêm hai viên hóa thanh đan so với dự kiến. Đề thiện thượng, cơ u cốc cùng với thạch ánh lục mỗi người được phân một viên hóa thanh đan thương phẩm. Ba người họ đều có tư chất tốt, có được những vật phẩm trân quý trợ giúp tu luyện như băng quý linh thạch hay trường sinh tiên hỏa, không những thế còn được yêu hộ cho thể nghiệm trước tư vị bị tâm ma quấy nhiễu. Có thể nói chỉ cần bọn họ tu luyện tới cảnh giới trúc cơ kỳ viên mãn là có thể ngay lập tức bước vào kết đăng kỳ. Chu Chu làm xong chuyện này cũng coi như hoàn thành một phần tâm nguyện. Một tháng sau khi nàng luyện thành hóa thanh đan, phải thánh trí đón tiếp một vị khách quý. Hơn nữa bọn hắn còn chỉ đích danh muốn gặp mặt nàng, Phù Ngọc liền phái người đón nàng đến núi Tuệ lưỡng Khách là ai vậy? Chu Chu kỳ quái hỏi đệ tử được phái đến đón nàng. Khu vực Tây Nam có không ít người tò mò về nàng, nhưng vì suy nghĩ cho sự an toàn của nàng, bình thường Phù Ngọc cũng không dễ dàng để nàng ra gặp người ngoài. Đệ tử đó mỉm cười, nói, là sứ giả của Tây Phương Ngũ Quốc cùng với khách nhân của Chiêu Thái Tông, Tấn Bảo Tông và Tế Lập Tông, họ gặp nhau trên đường nên đồng thời đến đây. Sứ giả Tây Phương Ngũ Quốc tới tìm nàng chính phần là để xin nàng luyện đan. Năm nay nàng cũng chưa luyện đan cho Tây Phương Ngũ Quốc. Mà linh thạch cung phụng của họ cũng đã được Tấn Bảo ông chuyển giao cho nàng rồi, vậy nên việc bọn họ đến đây thúc giục cũng không có gì kỳ quái. Tấn Bảo Tông thường xuyên qua lại với nàng, Tế Lập Tông cũng có giao tình với Phái Thánh Trí, Đại sư Huynh của bọn hắn cũng thường xuyên đến đấu pháp đường tìm người luận bàn, bọn họ đến cũng không kỳ quái. Nhưng nàng chưa từng tiếp xúc với người Chiêu Thái Tông, bọn họ đột nhiên tới tìm nàng để làm gì cơ chứ. Chu Chu bỗng nhiên nhớ đến kẻ thù của Doãn Tử Chương, Vũ quốc Lâm Gia Quan hệ tương đối mật thiết với chiêu Thái Tông, gia chủ Lâm Gia hình như là một trong những trưởng lão của chiêu Thái Tông. Nhất thời nạn không có ấn tượng tốt với chiêu Thái Tông. Chính điện núi Tuệ Lử, Phù Ngọc cùng trưởng lão Lưu Nguyên đồng trưởng phong núi Thái Trúc và trưởng lão Bảo Pháp hộ trưởng phong của núi Ngẫu Nguyên đang nói chuyện với mấy vị khách quý. Tây phương Ngũ quốc đã chính thức kết minh cùng Vũ quốc, thực quyền của Vũ quốc thuộc về Tấn Bảo Tông và Tam Đại Tông Môn. Mọi người hiện tại đều là đồng minh, không khí nói chuyện cũng thật hài hòa. Sứ giả Tấn Bảo Tông là cầu Bảo Dương. Tế Lập Tông là liễu đại trong liễu Thị Tam Anh, Tây Phương Ngũ Quốc phái tới đại trưởng lão bao nhàn của Hoàng Thất Tích Quốc, là một tu sĩ kết đan, đồng thời cũng là một luyện khí sư ngũ phẩm. Chu Chu từng gặp hắn tại tiệc ăn mừng ở Tích Quốc, cũng coi như quen biết, Chiêu Thái Tông cũng phái tới một tu sĩ kết đan kỳ, là một người trung niên gầy ngom ống yếu, tên là Bố Thị Khoác. Bao nhàn đến đây đúng là muốn mời Chu Chu luyện đan. Bố thì khoác đến đây, một là vì hộ tống bao nhàn, hai là muốn nhân cơ hội này tiếp xúc một chút với thế lực lớn nhất khu vực Tây Nam. Chiêu Thái Tông cũng tính mở rộng đến khu vực Tây Nam. Tất nhiên là muốn thăm hỏi lôi kéo làm quen với thế lực lớn nhất tại đây. Về phần muốn gặp Chu Chu, cũng là có liên quan đến kế hoạch bí mật của Tam Đại Tông Môn. Bọn họ vốn muốn gặp trịnh quyền. Nhưng hiện tại trịnh quyền bế quan không thể gặp, nên họ lui một bước, xin được gặp đệ tử của ông. Chu Chu vừa xuất hiện, những người khác thì thôi, bố thì khoác thì tỏ vẻ thất vọng rõ ràng. Hắn liếc thấy thái độ nhiệt tình của bao Nhàn và cầu bảo dương đối với Chu Chu, trước khi đến hắn cũng từng nghe bao Nhàn nói về những sự tích vinh quang của Chu Chu, nhưng một tiểu cô nương không có pháp lực. Có thể sống quá 70 tuổi hay không cũng là một vấn đề, bản lãnh có lớn hơn nữa thì có thể giữ được mấy năm. Không có pháp lực trong người, chỉ dựa vào một con linh thú, thì dù có may mắn đến thế nào đi nữa, cũng sao có thể luyện chế được linh đan thánh phẩm. Trình quyền lại thu một đệ tử đoạn mệnh như vậy, thật sự là không khôn ngoan. Nhưng dù sao hắn cũng sống mấy trăm năm không ổn cũng không dễ dàng để lộ thành kiến của mình, cho nên ngoài mặt hắn vẫn cười hiếp mắt khách khí nói một hai câu với Chu Chu. Bao nhàn có việc muốn cầu mà đến, thấy ở đây không có người ngoài. cho nên liền nói luôn vào vấn đề chính chu trưởng lão lão phu lần này đến đây là chiều sự ủy thác của liên minh ngũ quốc muốn mời trưởng lão hỗ trợ luyện chế một vóc hóa thanh đan chu chu vừa nghe lời này ánh mắt không tự chủ được liền liếc cầu bảo dương chuyện nàng có thể luyện chế hóa thanh đan chỉ sợ cũng chỉ có người này tin chắc cầu bảo dương rất vô tội nhìn lại nàng hắn quả thật chưa từng nói qua chuyện này trước mặt bất kỳ ai a bao nhàn thấy bọn họ trao đổi ánh mắt Đoán được ý nghĩ của Chu Chu, vội vàng giải thích, chuyện này không liên quan đến cầu tiểu hữu. Trước đây chúng ta ủy thác Tụ Bảo Lâu tìm kiếm linh dược dùng để luyện chế hóa thanh đan trong đó có thất tâm bách ngùi thảo, Tụ Bảo Lâu từng nói trong tổng bộ còn có một gốc, có thể mang đến cho chúng ta, nhưng sau đó lại nói tại chi nhánh phần thành có khách nhân cần gấp, nên đã mang vị linh dược này đi, còn có vài vị linh dược khác dùng để luyện chế hóa thanh đan cũng vậy. Chúng ta nghĩ trịnh đại sư đã bế quan, vậy người luyện chế đan dược này chỉ có thể là chu trưởng lão bố thì khoác ngồi nghe con ngươi gần như rớt khỏi hốc mắt tiểu cô nương này tuổi còn không tới 20 còn là người phàm vậy mà có thể luyện chế hóa thanh đan ngũ phẩm chiêu thái tông cũng có cung phụng luyện đan sư trong đó có một vị thậm chí đã tấn nhập lục phẩm nhưng cũng không dám tùy tiện luyện chế hóa thanh đan hóa thanh đan bọn họ dùng trong tông môn cũng phải mua của đan quốc với giá cao chu chu đang do dự Sợ đáp ứng sẽ chọc phải ra phiền toái thì Doãn Tử Chương nghe tin chạy đến. Hắn vừa đi vào chính điện, những người khác rất bình tĩnh, nhưng bố thì khoát lại cả kinh nhảy dựng lên, thất thanh nói, tam thiếu gia. Sao người lại ở đây? Chương 253, Đại hội đấu pháp Doãn Tử Chương đã trở nên bình tĩnh khi bị người khác nhận nhầm thành lâm gia tam thiếu gia. thấy bố thì khoát kinh hô hắn cũng chỉ nhíu mày nói các hạ nhận lầm người sau khi một hồi kinh hãi bố thì khoát cũng bình tĩnh lại nhìn kỹ doãn tử chương từ trên xuống dưới cuối cùng gật đầu nhận ra dù bộ dáng rất giống nhưng khí chất người này lại hoàn toàn khác biệt với tam thiếu gia từ trên người thanh niên này tản ra một cổ lạnh lẽo hơn nữa hắn còn có tu vi kết đan kỳ mà cái tên tam thiếu gia lang thang háo sắc Không có chí tiến thủ kia có đầu thai thêm lần nữa cũng không thể so bị được. Xin hỏi vị này là? Bố thì khoác hỏi. cầu Bảo Dương cười ha hả, nói, vị này là Doãn Tử Chương, năm nay mới 23 tuổi, là trưởng lão kết đăng kỳ trẻ tuổi nhất của Phái Thánh Trí, là đệ tử nhập thất của Tổ sư Vưu Thiên Nhận. Những vị đệ tử của Vưu Tổ sư chưa từng thất bại trên đấu Pháp Trường Phần Thành, là những nhân vật đứng đầu trong thế hệ trẻ vùng Tây Nam đấy. Liễu đại ngồi cạnh đó cũng gật đầu lia lịa đồng ý, cầu bảo dương chợt nhớ tới một chuyện, ba năm trước đây tụ bảo lâu khai trương, một vị tổ sư nguyên anh trong lúc chuyện phiếm từng nói Doãn Tử Chương trông thật quen mắt. Lúc ấy mọi người đều lơ đỉnh, bây giờ nhìn vẻ mặt bố thì khoát, nghĩ lại có lẽ trước đó vị tổ sư nguyên anh kia đã từng nhìn thấy lâm gia tam thiếu gia chiêu thái tông rồi. Bố thì khoát nghe thấy tên Doãn Tử Chương, trong lòng vừa động, tên là Tử Chương. Tên đầy đủ của Lâm Tam Thiếu cũng có chữ đệm là Tử, việc này quả thật rất trùng hợp. Nhưng, người trước mắt thật sự không thể là Lâm Tam Thiếu, lập tức ấy nấy nói, xấu hổ xấu hổ, là tại hạ nhất thời hoa mắt rồi, thật sự là Lâm Tam Thiếu đã mất tích hơn nửa năm, trên dưới chiêu Thái Tông cũng vì tìm hắn mà bận đến tối tăm mặt mũi. Liễu Đại và Cầu Bảo Dương khi ở Tấn Bảo Tông cũng đã từng nghe nói về Lâm Tam Thiếu, hắn rất nổi tiếng ở Vũ Quốc, không phải bởi vì thực lực. Mà bởi vì hắn vô cùng ương ngạnh, ỷ vào thế lực gia tộc mà làm sằng làm bậy, mọi người không muốn đắc tội lâm thị nên đành phải thuận theo hắn. Người như vậy mà so với Doãn Tử Chương, quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Lâm Tam Thiếu mất tích, Vũ Quốc không biết bao nhiêu người vỗ tay ăn mừng, nhưng cầu Bảo Dương và Liễu Đại cũng phải khách khí an ủi mấy câu như người tốt sẽ được trời phù hộ. Chu Chu và Doãn Tử Chương liếc nhau một cái. Lâm tam thiếu kia chỉ sợ bọn họ không thể nào tìm được Ngày đó người này cùng mấy tùy tùng rơi vào tay đám người đề thiện thượng Sau đó bị bọn họ phế bỏ tu vi Hủy dung mạo ném tới nơi hoang dã Bằng bản lãnh của bọn hắn cả đời cũng đừng mong trở về lâm gia Người lâm gia dù có nhìn thấy bọn họ chắc chắn cũng không thể nhận ra được Sau khi giới thiệu sơ lược Bao Nhàn nhớ tới vấn đề chính lại một lần nữa xin chu chu luyện chế hóa thanh đan Phù Ngọc suy nghĩ cẩn thận Lại mời mọi người ở đây cam kết giữ kín bí mật, sau đó bảo Chu Chu đồng ý, thứ nhất, nàng từng hứa hẹn cùng Tây Phương Ngũ Quốc. Những năm gần cũng lấy của người ta không ít thứ tốt. Thứ hai, bọn họ ngoài mặt mặc dù không đối địch cùng Đan Quốc, nhưng trên thực tế trịnh quyền đã ngầm cảnh báo ông không thể kết giao cùng Hoàng tộc Đan Quốc, suy nghĩ cho lợi ích sau này của phái thánh trí, bọn họ đã không thể hợp tác cùng Đan Quốc, như vậy nhất định phải tạo quan hệ tốt cùng Tây Phương Ngũ Quốc và Liên minh Tam Đại Tông Môn. Bao nhàn đạt được mục đích, tâm tình cũng tốt hơn nhiều, liễu đại đứng dậy nói với Phù Ngọc, tông môn ta chuẩn bị một năm sau cử hành đại hội đấu Pháp, xin hỏi Phù trưởng môn có hứng thú phái đệ tử tới tham gia không? Hắn tuy nói với Phù Ngọc nhưng ánh mắt lại nhìn về phía doãn tử chương. Nếu như không phải là phái thánh trí có một đệ tử trẻ tuổi lợi hại như vậy thì hắn cũng sẽ không tùy tiện đưa ra lời mời. Phù Ngọc trong lòng vui mừng, trên mặt lại không có biểu hiện gì, nói. Hứng thú tất nhiên là có, không biết quý tông lần này cử hành đại hội đấu pháp ở nơi nào vậy. Liễu đại nói, chính là ở quần đảo Đông Hải Tiên Vân. Hắn nhắc tới đấu pháp đại hội, những khách nhân còn lại cũng rất có hứng thú, ngươi một lời ta một câu cùng thảo luận. Đại hội đấu pháp mỗi 30 năm một lần là do đấu pháp đường tế lập tông khởi xướng, liên hiệp với chiêu thái tông. Tấn Bảo Tông cùng nhau cử hành một lần thịnh hội, người tham gia tổ đội theo môn phái. Mỗi cái môn phái chỉ có thể phái ra 5 đến 10 người, hơn nữa phải là những tu sĩ trẻ dưới 100 tuổi. Tất cả đội ngũ tham gia đại hội phải rút thăm tiến hành thi đấu vòng tròn, đội quán quân sẽ đạt được phần thưởng lớn tam đại tông môn đưa ra. Tỷ như đại hội đấu pháp sang năm, phần thưởng cho đội ngũ vô địch bao gồm một mỏ linh thạch trung cấp, ba bộ pháp quyết bí truyền cùng đặc quyền tùy thời tiến vào tu luyện trong Kim Thân Tuyền của Chiêu Thái Tông. Kim Thân Tuyền nằm trong cấm địa lâm gia. Là nơi luyện thể dành cho tinh anh đệ tử Lâm Gia Tu luyện trong suối nước có tác dụng cường hóa thân thể rất tốt Lâm Gia có thể trở thành đệ nhất đại tộc ở vũ quốc có quan hệ trọng yếu cùng tác dụng này của kim thân tuyền Những phần thưởng này vẫn chỉ là mặt ngoài Sâu hơn một tầng, các môn phái vừa và nhỏ từng đạt giải quán quân Đều được tam đại tông môn giúp đỡ mà nhanh chóng tấn chức trở thành danh môn đại phái chỉ đứng dưới tam đại tông môn Doãn Tử Chương luôn cảm thấy hứng thú đối với những việc có thể làm tăng lên thực lực của mình, có cơ hội tỷ thí cùng hầu hết cao thủ trẻ tuổi trên cả đại lục tấn tiềm như vậy. Đương nhiên hắn không muốn bỏ qua Phù Ngọc còn nghĩ xa hơn hắn nhiều, phải thánh trí sớm muộn gì cũng sẽ đứng cùng một phía với Liên minh Vũ Quốc, nhưng là làm một nước phụ thuộc bé nhỏ không đáng kể, hay là trở thành đồng bạn hợp tác được đối phương coi trọng, trong đó có sự khác biệt rất lớn. Bọn họ sở hữu hai cao thủ luyện đang như Trịnh Quyền và Chu Chu. không cần lo không được liên minh vũ quốc coi trọng nhưng như vậy còn chưa đủ dù sao thì thực lực của môn phái vẫn phải dựa vào tu vi tài nghệ của những đệ tử trẻ tuổi hơn nữa với trình độ hiện tại của đám người đề thiện thượng doãn tử chương cố thủ ở vùng tây nam nho nhỏ này cũng không có gì tốt bọn họ cần có tầm nhìn cao xa hơn phải lịch lãm thực chiến nhiều hơn nữa mà đại hội đấu pháp lần này chính là sự khởi đầu tốt nhất tính toán thời gian một năm sau mấy người đề thiện thượng cơ u cốc Thạch ánh lục đánh sâu vào kết đan hẳn là sẽ có kết quả, đến lúc đó vừa vặn có thể tham gia thịnh hội lần này. Hai tháng sau, đề thiện thượng quyết định bế quan đánh sâu vào kết đan kỳ, Vưu Thiên nhận lo lắng nhất là hắn, ân cần dạy bảo nhiều lần muốn hắn cố gắng tĩnh tâm, không được quá mức nóng vội. Nếu như phát hiện không ổn thì phải lập tức dừng lại, núi xanh còn đó lo gì không có củi đốt. Có cái tên thiên tài yêu nhiệt doãn tử chương ở đây, Áp lực mà người từng là thiên tài đệ nhất phái thánh trí như đề thiện thượng phải thừa nhận khó có thể tưởng tượng, vưu thiên nhận chỉ sợ hắn cậy mạnh khiến chính mình bị thương. Thấy sự phụ khẩn trương lo lắng, đề thiện thượng biểu môi nói, sư phụ người cứ yên tâm đi, đồ đệ của người còn muốn kết anh cải tạo thân thể, muốn cưới hẳn 18 lão bà xinh đẹp, sẽ không chết ngay được đâu. Vưu thiên nhận một trận vô lực nói, con tu đạo là vì cái này. Đề thiện thượng nghiêm túc nói, dĩ nhiên không phải. Cái này chỉ là mục tiêu ngắn hạn. Vậy mục tiêu lâu dài của con là gì? Vưu Thiên nhận vất vát chút hy vọng về đại đệ tử của mình. Phi thăng tiên giới, tiếp tục cưới hẳn 18 tiên nữ lão bà. Đệ Thiện Thượng Hùng Tâm Tráng Chí nói. Vưu Thiên nhận lần này hoàn toàn không còn gì để nói. Chương 254, Không có lực thiên kiếp. Đề thiện thượng bế quan suốt 3 tháng Một buổi sáng sớm, vùng trời phía trên sơn động hắn bế quan nổi lên từng trận tiếng sấm, vẫn luôn chú ý động tỉnh bên này, vưu thiên nhận biết đệ tử đã kết đang thành công, sắp nhận khảo nghiệm thiên kiếp, mừng rỡ như điên, vội vàng từ đỉnh ứng bàn chạy tới. Doãn tử chương mang theo chu chu bay đến phụ cận đỉnh núi đề phòng, với thực lực của đề thiện thượng cũng có thể bình an vượt qua thiên kiếp, nhưng vẫn cứ cẩn thận là hơn. Sống chung mấy năm Vô số lần sống vài chiến đấu, mặc dù mấy đồng môn huynh đệ thường xuyên khiêu khích đánh nhau, nhưng cũng hết sức coi trọng lẫn nhau, tình cảm còn thân thiết hơn anh em ruột. Các trưởng lão còn lại của phái thánh trí cũng lục tục dẫn những đệ tử đắc ý tới quan sát, bình thường rất khó gặp được tình cảnh kết đang tu sĩ vượt qua thiên kiếp, để cho các đệ tử mở rộng tầm nhìn, thứ nhất để tăng trưởng kiến thức, thứ hai cũng có thể giúp bọn họ kiên định đạo tâm. Trên bầu trời vang một tiếng thật lớn, Thân ảnh nhỏ bé quen thuộc trút cục cũng xuất hiện. Điện quan đánh xuống, đề thiện thượng ngẩng đầu thẳng lưng quát lớn với lôi vân, mặc dù động tác hoa trương, nhưng là lại không phát ra nửa điểm tiếng vang. Mà điện quan từ không trung đánh xuống cũng một trận kích động, tiêu tán ở vô hình sau mấy năm dụng tâm tu luyện, hiện tại hy thanh thuật của đề thiện thượng đã thành thục hơn rất nhiều, nắm giữ được tinh túy tầng thứ nhất, chấn hồn, đạo lôi đình thứ hai giáng xuống, đề thiện thượng lần này đã ước chừng được cường độ thiên kiếp. Không thèm dùng hy thanh thuật, hai tay kết ấn, một thủy long trắng như tuyết phóng lên cao, chính diện chống đỡ với lôi điện. Thủy long bị lôi điện chém nát, lôi điện cũng tiêu tán giữa bọc nước đầy trời. Đạo lôi điện thứ ba, thứ tư mặc dù vô cùng uy mãnh Nhưng cũng bị đệ thiện thượng cứng trắng vượt qua, trong lòng vui sướng, trên tay thi triển pháp thuật càng thêm huyễn lệ, các đệ tử xung quanh nhìn đến hoa mắt chóng mặt, hâm mộ không dứt. Đạo lôi điện thứ năm nổi lên. Bổ xuống trong nháy mắt, uy thế so với bốn đạo trước hợp lại còn mạnh hơn mấy lần. Doãn tử chương đứng bên cạnh nhìn thấy cũng nhíu mày, cho dù lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng chưa chắc có thể đỡ nổi. Ti chớp màu tím chói lọi từ trên không phân chia thành dạng lưới, chụp xuống đầu đề thiện thượng. Lấy trạng thái hoàn hảo của đề thiện thượng, hoàn toàn có thể bình an thánh né. Nhưng không biết sao hắn như bị mất trí, không tránh không né ngửa mặt lên trời mắng to. Con mẹ nó ngươi ít nhất cũng cho ta đến kinh lôi vô thanh chứ. Vưu Thiên nhận, Bảo Pháp Hổ, Doãn Tử Chương và Chu Chu đang đứng đó đồng thời ngay dạy, bây giờ là lúc nào rồi mà hắn còn ở đó làm trò. Mấy người bọn hắn lo lắng không thôi, may mà đề thiện thượng cũng không thật sự là đứa ngốc, hét lớn một tiếng, hai tay hắn rung lên, một mảnh bạch ngọc hình nửa vòng tròn phóng lên bầu trời, sóng âm ẩn chứa hy thanh thuật chạm vào tấm bạch ngọc khiến nó lớn hơn gấp mười lần. Chính diện va chạm với lôi điện màu tím. Lập tức đánh lôi điện này sơ sát trên không trung. Tấm bạch ngọc đó chính là tiên khí hạ phẩm diệu âm ngọc hoàng mà băng hỏa thần vương truyền xuống, lấy tu vi hiện tại của đề thiện thượng, pháp lực diệu âm ngọc hoàng phát huy vẫn chưa tới một phần mười, nhưng muốn đối phó với uy lực của lôi kiếp kết đang cũng dư giả. Đạo lôi điện thứ năm tan biến, mây đen đầy trời cũng phiêu tán, lát sau trên bầu trời hiện ra hào quang ngũ sắc tuyệt đẹp. Những người đứng quan sát thở phào nhẹn nhõm, rối rít tiếng lên chúc mừng đề thiện thượng đề thiện thượng vẫn tức giận bất bình, nhận định lão thiên không có mắt mới đánh xuống kinh lôi vô thanh. Mấy vị kết đan trưởng lão nhìn nhau, người khác kết đan đều sợ xui xẻo gặp phải kinh lôi vô thanh, người này thì ngược lại, còn ở đó mà oán trách thiên kiếp quá dễ dàng. Phu Ngọc vẽ mặt hết sức đau khổ, lắc đầu than thở, phong chủ núi mùi viễn trưởng lão kinh lệ kỳ quái hỏi, đề sư đệ kết đan là chuyện mừng. Trưởng môn sư huynh vì cớ gì mà buồn rầu. Phù Mộc thật ưu thương, nói, trong môn phái trưởng lão kết đan càng ngày càng nhiều, mấy tháng sau u cốc, ánh lục bọn họ kết đan rồi, phải mở thêm bao nhiêu núi chính thì mới đủ a? Thật là khiến người phiền não a! Đây rõ ràng là nhặt được tiện nhi còn khoe mẻ. Mấy năm này phái thánh trí có thêm vài trưởng lão kết đan. Khiến không biết bao nhiêu môn phái hâm mộ, ông còn không biết xấu hổ mà ở đây oán trách. Chỉ có trưởng lão lưu nguyên đồng núi Thái Trúc tương đối thức thời, vội vàng khen tặng nói, đây đều là trưởng môn sư huynh có phương pháp lãnh đạo, phái thánh trí ta sắp thành nghiệp lớn. Doãn tử chương thấy đề thiện thượng không sao hết, lười nói nhảm, kéo chu chu cáo từ xoay người bay trở về núi ứng bàn. Lại qua mấy tháng, cơ u cốc, thạch ánh lục cũng lần lượt kết đang thành công, phái thánh trí chuyện vui liên tục, môn hạ đệ tử người người cảm thấy vinh quang. Càng may mắn không dứt vì hồi đó đã quyết định đầu nhập phái thánh trí. Các môn phái vùng Tây Nam biết được tin tức cảm thấy đại thế đã mất, làm việc càng khiêm tốn thu liễm, càng ngày càng ít người nhắc tới thuyết pháp Tây Nam tứ phái, mọi người đều cảm thấy hiện tại đem thánh trí phái đặt ngang hàng cùng phái thống chướng, phái phách thiền, phái thường sư đã không còn thích hợp. Tấn Bảo Tông, Tế Lập Tông phân bộ phần thành cũng phái người tới cửa chúc mừng. trưởng lão kết đan tề chí chủ quản đấu pháp đường đây cũng tự mình đưa tới thiệt mời đại hội đấu pháp xin phái thánh trí cử đệ tử 3 tháng sau đến quần đảo đông hải tiên vân tham gia đại hội đấu pháp phái thánh trí quyết định phái 4 người đề thiện thượng cộng thêm bảo pháp hổ cùng chu chu cùng nhau đi trước 6 người trong có năm là tu sĩ kết đan kỳ hơn nữa đề thiện thượng bảo pháp hổ là hệ thủy đơn linh căng doãn tử chương là hệ băng đơn linh căn đi tới quần đảo đông hải tiên vân luôn có hơi nước nồng hậu sẽ có ưu thế thiên nhiên Về phần chu chu, nàng đấu pháp nhưng nàng không muốn xa cách với doãn tử chương, kiên trì muốn đi cùng, phù ngọc và vưu thiên nhận sau khi suy nghĩ cũng đáp ứng. Nàng vừa có tiểu trư phòng thân, lại có ngũ hành như ý thuẫn, có nhiều pháp bảo phòng người lợi hại. An toàn hẳn là không đáng ngại, đề thiện thượng cũng đã quen có tiểu sư muội đồng hành, đến lúc đó nàng không nhất định phải ra sân tham gia tỷ thí, đứng bên làm người xem cũng được. Trước khi đi Vưu Thiên nhận gọi mấy đệ tử vào đồng phủ của mình dặn dò những công việc cần chú ý Bốn đệ tử đều là thiên tài kết đan khi chưa đầy 50 tuổi Vưu Thiên nhận nhìn ở trong mắt, không nhìn được tâm tình kích động Bàn về Tu Vi mặc dù ông đã kết anh Nhưng trong hơn 200 tu sĩ nguyên anh ở đại lục tấn tiền cũng không tính là nổi bật Nhưng là ông dám vỗ ngực nói đệ tử của ông là xuất sắc nhất trong tất cả tu sĩ kết đan Ông tận mắt chúng kiến bọn họ từ luyện khí kỳ trưởng thành đến hôm nay Trong lòng tự hào cùng vui mừng khó mà nói hết, không có bất ngờ gì xảy ra thì tương lai bốn đệ tử này đều có thể đi xa hơn ông, thân là sư phụ còn gì phải nuối tiếc. Con đường của các con còn dài, hết thảy cẩn thận, nhất thời thành bại vinh nhục cũng không quan trọng, quan trọng nhất là phải bảo đảm an toàn. Thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng vưu thiên nhận chỉ đành nói một câu. Mấy người đề thiện thượng thật sâu vái chào bái biệt sư tôn, hóa thành mấy đạo hồng quan bay về chân trời phía đông. Nơi đó có võ đài lớn hơn đang đợi bọn họ. Chương 255, Lý do khiêm tốn Hoàng cung đan quốc vẫn huy hoàng như cũ, trên trăm cung nhân trong đông cung đang dọn dẹp, bố trí trong hoa viên chuẩn bị mấy ngày nữa mừng thọ thái tử 250 tuổi, nhưng bên trong đông cung lại ít thấy không khí vui mừng, người người thần kinh căng thẳng, cẩn thận từng ly từng tí. E sợ nếu phát ra chút tiếng vang sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Thái tử Điện Hạ đang triệu kiến mấy tên mật thám, hắn mặc cẩm bào màu đen theo kim sắc hỏa diễm, trẻ tuổi anh Tuấn, khóe miệng công thành một nụ cười biến nhát, tà tà tựa vào trong ngực một mỹ nhân xinh đẹp. Tư thái tùy ý phóng túng. Nếu như đổi lại cảnh tượng, tuyệt đối không có người nào đoán được hắn chính là đang quốc Thái tử Điện Hạ mà các thế lực nhất lưu như Vũ quốc Tam Đại Tông Môn và Tây Phương Ngũ quốc vạn phần kiên kỵ. Các ngươi nói, Tông chủ chiêu Thái Tông và mấy thái thượng trưởng lão cùng nhúng tay vào nội đấu giữa hai huynh đệ lâm gia kia, bọn họ sắp phân ra thắng bại rồi. Thái tử tùy ý cười nói. Dạ. Mấy tên mật thám quỳ phía dưới không dám phớt lờ, thái tử Điền hạ ba năm trước đây thành công hấp thu loại thiên hỏa thứ ba nhưng vẫn không thể đột phá tấn nhập đại thừa kỳ. Chuyện đối phó với vũ quốc cũng không thuận lợi, mấy năm qua tâm tình ngày càng ác liệt. thủ hạ động một tí là phạm lỗi sợ hãi không dám thở mạnh. Ngay cả liên, người được hắn coi trọng, suýt chút nữa trở thành thái tử phi cũng bị hắn khiến trách, vậy những mật thám nho nhỏ như họ chỉ cần nói sai một từ thôi, chắc chắn sẽ chết không chỗ chôn Các ngươi cảm thấy bên nào sẽ thắng? Thái tử ném ra một vấn đề khó nhằn. Mấy người phía dưới hai mặt nhìn nhau, đều sợ nói sai đáp án, không dám dễ dàng mở miệng. Nói nghe một chút, Nói sai cũng không sao Thái tử vẽ mặt ôn hòa, vừa nói Vừa đưa tay chậm rãi vuốt đùi mỹ nhân phía sau Thủ lĩnh mật thám kiên trì nói hẳn là lâm gia lão đại, hắn vừa là huynh trưởng Lại từng nhận được truyền thừa gia tộc tu di giới Chỉ không phải nói lâm gia còn có một đôi tu di giới Chỉ bị thất lạc sao Thái tử nhướng mày nói Dạ, phải Thủ lĩnh mật thám bị thái tử hỏi ngược lại một câu Nhất thời quỳ rạp trên mặt đất không dám nói thêm tiếng nào. Các ngươi ngày ngày theo dõi toàn bộ người lâm gia, lại không có người biết tu di giới chỉ được cất giấu ở đâu sao. Thái tử hỏi lại, lời nói dần dần trở nên sắc bén. Một gã mật thám khác lên tiếng, trong đó một chiếc được giao cho con thứ hai lâm gia. Mười mấy năm trước hắn mất tích, sau này được tộc trưởng đương nhiệm cứu về nhưng vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, tu di giới chỉ kia cũng không thể tìm về. Chỉ còn lại do con trưởng Lâm Gia bảo quản, sau được truyền cho con trai lớn của hắn. Sáu năm trước con trai lớn của hắn gặp phục kích ở núi Huyền Vũ, nghe nói linh quan trên hồn bài đã biến mất, cũng là giữ nhiều lành ít, tu di giới chỉ kia cũng mất tích. Người sai sử phục kích đã điều tra được là con thứ ba Lâm Gia, có thể tu di giới chỉ ở trong tay hắn. Bổn cung rất không thích phải nghe hai chữ, có thể thế này. Thái tử siết mạnh tay. Mỹ nhân phía sau không nhìn được mà kêu đau, hắn nghiêng đầu cắn một ngụm lên gương mặt của nàng, cười nói, làm đau nàng. Mỹ nhân mềm mài uyển chuyển vân một tiếng, cũng không dám nói nhiều, nếu như mọi ngày nàng đã sớm xuất ra bản lĩnh làm nũng ngây thơ. Nhưng hôm nay, nàng nhạy cảm nhận thấy tâm tình thái tử vô cùng không tốt, cho nên chuyện dư thừa nàng một chút cũng không dám làm. Hình như thái tử cảm thấy có chút không vui, ngồi thẳng người lãnh đạm nói. Lần sau đừng để bổn cung nghe thấy những lời nhảm nhí như vậy. Dạ. Phía dưới mấy người dập đầu như bầm tỏi. Một người trong đó nhớ tới một chuyện. Nói, vũ quốc bên kia cũng có ý mượn hơi trịnh quyền, vài ngày trước đã đưa thiệp mời muốn mời phái thánh trí cử người đến tham gia đại hội đấu pháp. Ư. Đối với thái tử, phái thánh trí chỉ giống như con kiến hôi, nhưng hắn vẫn có chút hứng thú với trịnh quyền. Trịnh quyền còn đang bế quan. phái thánh trí cũng đã phái mấy đệ tử đi trước tới quần đảo đông hải tiên vân bọn họ mấy năm này cũng có năm đệ tử dưới trăm tuổi kết đan thành công hiện giờ cũng rất có danh tiếng trong vùng tây nam chỉ có mấy tu sĩ kết đan để cho phùng kiếm tông đối phó là được rồi chẳng phải bọn họ cũng tham gia đại hội đấu pháp sao nên có người cho trịnh quyền một chút cảnh cáo rồi nếu không hắn thật cho là dùng đang dược tạo ra mấy tu sĩ kết đan thì vô địch thiên hạ Tu sĩ kết đang đối với thái tử mà nói vẫn là tiểu nhân vật không đáng chú ý, tùy ý bóp chết để cho trịnh quyền biết lợi hại là được. Dạ, thuộc hạ lập tức báo ngay cho phồn kiếm tông. Loại chuyện nhỏ nhặt này sẽ có người khác thông báo, cái gì mới là quan trọng nhất các ngươi phải nhớ rõ ràng, bổn cung kiên nhẫn rất có hạn. Ngày này sang năm nếu còn không tra ra tung tích của nàng, các ngươi cũng không cần sống trên đời nữa. Thái tử của nói thật là tùy ý, nhưng sát khí trong đó lại như lưỡi dao sắc bén. Chậm rãi lướt qua cổ họng mỗi người trên điện. Mấy thủ lĩnh mật thám mồ hôi vã ra như tắm, quỳ rạp trên mặt đất dập đầu lĩnh mệnh. Thái tử phất tay đuổi mấy người bọn hắn, xoay người lại ông lấy mỹ nhân đang nâm nớp lo sợ, thương tiếc nói, sao nàng lại bị hù thành bộ dáng như vậy chứ? Bổn cung rất đáng sợ sao? Mỹ nhân miễn cưỡng cười duyên nói, tiện thiếp sợ nhất điện hạ nổi giận. Điện hạ không nên hù dọa tiện thiếp, nạn biết điều nghe lời một chút, sao bổn cung lại hù dọa nàng chứ, về phần những thứ không nghe lời kia. Ha ha, bổn cung rất nhanh sẽ bắt nàng ta trở lại tự mình dạy dỗ. Mấy người đề thiện thượng rời khỏi phái thánh trí trạm thứ nhất là phần Thành, tế lập tông hết sức coi trọng đại hội đấu Pháp lần này, đối với những thiên tài phái thánh trí chưa đến trăm tuổi đã thành công kết đang lại càng cung kính, đặc biệt phái liễu tam cùng bọn họ đi tới quần đảo Đông Hải Tiên Vân. trong phòng khách liễu thị tam anh và trưởng lão kết đan tề trí ở đấu pháp đường nhìn thấy đám người đề thiện thượng không nhịn được đưa tay dụi dụi mắt rõ ràng là tu sĩ kết đan kỳ làm sao hơn một tháng không thấy đã trở thành luyện khí kỳ mấy người đề thiện thượng lúc trước có rảnh rỗi cũng sẽ đến đấu pháp đường tìm người tỷ thí đều quen biết họ nhìn vẻ mặt như gặp quỷ của bọn họ ho nhẹ một tiếng nói đi bên ngoài chúng ta khiêm tốn tốt hơn Tây Chí và Liễu Thị Tam Anh trong lòng nghi ngờ, các ngươi muốn khiêm tốn, biến thành trúc cơ kỳ là được rồi, cần gì phải hạ thành luyện khí kỳ khoa trương như vậy. Liễu Tam cho đến khi cùng đi với bọn họ, mới hiểu được lý do mà họ khiêm tốn. Bọn người kia dĩ nhiên là vì đen ăn đen. Đến! Bảo Sư Huynh, Liễu Tam, chúng ta cùng nhau phân chia những tiền tài bất nghĩa này. Đề thiện thượng hào khí vạn trượng vung tay ném ra vài tùi độ, thuận tiện đá văn tên đạo tặc xui xẻo vừa định trọng độ của hắn liễu tam kịp phản ứng cười khang nói không cần không cần vãn bối cũng chưa làm gì hết nếu tính tuổi tuổi hắn còn gấp đôi đề thiện thượng nhưng tu tiên giới cho tới bây giờ lấy tu vi bàn bối phận cho nên ở nơi này trước mặt mấy hầu sinh hắn mới là vãn bối cơ u cốc mỉm cười nói lời này của ngươi quá khách khí rồi có người thì có phần Huống chi bọn đạo tặc nào nếu không thấy có tu sĩ trúc cơ như ngươi dẫn đội, cũng chưa chắc sẽ ra tay. Một đoàn tu sĩ luyện khí kỳ dám nghênh ngang đi ra ngoài thực sự rất đáng nghi, nếu có một tu sĩ trúc cơ dẫn đội sẽ khiến người ta an tâm hơn nhiều. Liễu Tam im lặng, thì ra bọn họ không có yêu cầu hắn cùng khiêm tốn chính là vì cái này. Chương 256 Ngươi đi theo nhé. Chuyện cướp bóc lẫn nhau trong mắt tu sĩ vốn rất tầm thường, huống chi đối phương đã tìm tới tận, cho nên Liễu Tam không do dự nữa, cũng gia nhập hàng ngũ chia của còn hơn tháng nữa đại hội đấu pháp mới bắt đầu, lấy tu vi hiện tại của họ toàn lực lên đường chỉ cần mấy ngày là có thể tới, thời gian tương đối đầy đủ. Cho nên chuyện mỗi ngày làm một việc thiện như vậy, bọn họ làm rất hăng say. Nửa tháng sau, bọn họ mới thông dong đi được một nửa lộ trình. Tiến vào địa giới phía đông của đại lục Tấn tìm trên đường các đoàn người chạy tới tham gia đại hội đấu Pháp cũng từ từ nhiều hơn. Ngày hôm đó bọn họ ngủ lại trên vùng núi Hoang, trên đường đi đề thiện thượng còn săn được một con yêu thú cấp 2, là hét muốn nấu một bữa ngon, cho nên Chu Chu lấy ra linh dược và đan đỉnh, gọi Tiểu Trư chuẩn bị chưng một nồi canh đại bổ làm bữa ăn tối. Tiểu Trư mới vừa đứng vững trước đan đỉnh, Chu Chu bỗng cảm thấy xa xa tựa hồ có chút động tỉnh, cho nên nhắc nhở. Ngoài mười dặm có người đang nhích tới gần, cũng là tu sĩ, ung, một chút cơ kỳ, hai kết đan kỳ. Liễu Tam trước nhảy dựng lên, hưng phấn nói, có dê béo. Ta đi dẫn bọn họ tới đây, thu thập xong vừa lúc có thể ăn cơm. Thời gian nửa tháng ngắn ngủi. Đệ tử một trong tam đại tông môn đại lục tấn tiền, tinh anh đoàn chính thế gia Liễu Tam đã hoàn toàn bị dạy hư, cùng mấy tên đệ tử xấu thánh trí phái thông đồng làm bậy. Từ một người không đồng ý với việc cướp bóc đến hiện tại tích cực chủ động hiến kế, phối hợp hành động. Thật sự là phần của cải, phi nghĩa, hắn được chi trong nửa tháng này đã vượt xa những thứ mà hắn lấy được trong một năm tại Tông Môn. Chuyện đánh cướp tu sĩ, những đệ tử xuất thân danh môn không thèm làm. Trong mắt bọn hắn, trên người tán tu có thể có mấy khối linh thạch. Đem toàn bộ tài sản đưa cho bọn hắn cũng khinh không thèm nhìn ấy chứ. Nhưng đệ thiện thượng nói cho hắn biết. tán tu bình thường quả thật rất nghèo nhưng với những tán tu lấy cướp bóc làm nghề nghiệp gia tài không phải bọn họ có thể tưởng tượng hơn nữa đời thiện thượng ngụy biện mỗi ngày làm một việc tốt thay trời hành đạo quả thực rất êm tai cho nên tiếp sau chu chu liễu tam trở thành người ủng hộ trung thành thứ hai của đề thiện thượng bảo pháp hổ tương đối tỉnh táo hơn nói chờ bọn hắn tới đây nhìn xem có phải đạo phỉ hay không rồi nói sau bọn họ có năm tu sĩ kết đăng kỳ Một tu sĩ trúc cơ kỳ, còn có kỳ binh chu chu, đủ để ứng phó phần lớn tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Cho nên có để đối phương động thủ trước cũng không sợ. Rất nhanh ba thân ảnh xuất hiện ở phụ cận doanh địa bọn họ, đối phương cũng là cảm giác được khí tức của bọn hắn cùng nhìn thấy ánh lửa bên này mới có thể lần mò đi đến. Nhìn từ bề ngoài của ba tu sĩ này, trong đó trẻ tuổi nhất là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, nhìn dáng dấp tuyệt đối không vượt qua trăm tuổi, dung mạo tuấn Mỹ hơi chút âm trầm. Kỳ quái nhất chính là, đám người đề thiện thượng càng nhìn hắn càng thấy quen mắt. Ba tu sĩ này ăn mặc đắt tiền, trên người có khí chất kiêu căng chỉ thuộc thế gia danh môn, vừa nhìn cũng biết không thể nào đạo tặc. Trong lòng đề thiện thượng thất vọng, cũng không buồn liếc hắn lần thứ hai. Hai tu sĩ kết đang lần đầu tiên luyện khí kỳ tu sĩ vô lễ như vậy, nhìn thấy tu sĩ cao cấp giá lâm mà lại coi như không thấy, giống như bọn họ là người vô hình vậy. Những tên tu sĩ luyện khí kỳ này không biết hàng thì thôi, nhưng cả cái tên tu sĩ trúc cơ kỳ kia cũng trưng ra một vẻ mặt lãnh lãnh đạm đạm không đem bọn họ vào mắt, tình huống như vậy bọn họ chưa từng gặp phải bao giờ. Bọn họ bất mãn trong lòng rồi lại thấy so đo cùng loại này người hạ đẳng này là tự hạ thấp thân phận, cho nên nói với tu sĩ trúc cơ trẻ tuổi, cũng không có gì để nhìn. Sao tam thiếu gia có thể cùng ở chung một chỗ với loại người như thế? Lục thiếu gia Hay chúng ta tiếp tục lên đường thôi? Bọn họ từng nghe một thủ hạ gã đi trước đến đây dò đường nói đã thấy Tam Thiếu Gia cùng người đồng hành, cho nên mới thuận đường tới đây xem một chút. Lại là Tam Thiếu Gia. Đề thiện thượng không khỏi liếc mắt về phía Doãn Tử Chương, bọn họ chợt hiểu tại sao lại cảm thấy tu sĩ trúc cơ kia nhìn quen mắt rồi, bộ dáng của hắn có mấy phần tương tự với Doãn Tử Chương, nhưng không giống hệt như lâm gia Tam Thiếu mà thôi. Ba người đột nhiên xuất hiện này không có chú ý phản ứng của bọn hắn. Chuẩn bị xoay người rời đi, vừa lúc lúc này thạch ảnh lục bưng một khay lớn chứa đầy thịt yêu thú rửa đã rửa sạch cắt nhỏ đi tới, cười nói, chu chu, thịt ta đã chuẩn bị xong rồi. Nhớ giữ lại chân trái phía trước cho ta. Giọng nói của nàng Thanh Thúy như chuông bạc, ba tu sĩ kia không tự chủ được nhìn sang phía nàng, doãn tử chương đứng lên giúp chu chu nhận lấy khay thịt, thân ảnh nhất thời bại lộ trong ngọn lửa. Tam thiếu gia. Thật sự là ngươi. Tại sao ngươi lại ở nơi này? Trung niên tu sĩ kết đang đầu tiên không nhìn được thất thanh nói. Mấy người đề thiện thượng nhất tề trận trắng mắt. Gần đây tứ sư đệ luôn bị nhận lầm, bọn họ nghe được cũng thấy phiền lây. Lão tứ A, ba ngày hai bữa lại có người coi đệ trở thành cái gì lâm Tam thiếu gia, ta nói đệ dứt khoát đi theo luôn đi. Đỡ phải giải thích nhiều. Đề thiện thượng ngoáy ngoáy lỗ tai, Cà Lơ Phất Phơ nói, Liễu Tam tiến lên hành lễ nói, vạn bối là đệ tử tế lập tông Liễu dịch Thọ, mấy vị là người lâm gia chiêu thái tông. Liễu Tam cũng nghe huynh trưởng Liễu Đại đề cập tới, nói doãn tử chương rất giống vũ quốc lâm tam thiếu gia, thường bị người chiêu thái tông nhận lầm. Nghe mấy tu sĩ này gọi, bọn họ hẳn cũng đến từ lâm gia. Chiêu thái tông cùng tế lập tông bây giờ là đồng minh, quá mức khinh mạng bọn họ cũng không tốt. Ba người đối phương liếc nhìn ngọc bài thân phận trên tay hắn, lão giả cầm đầu gật đầu nói, lão phu lâm giáp, vị này là lục thiếu gia nhà ta, vị này là lâm đinh. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn vẫn ngó chừng doãn tử chương không tha. Thì ra là lâm lục thiếu gia cùng hai vị tiền bối trong lâm thị thập tương, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Vị này cũng không phải là lâm tam thiếu gia, hắn là đệ tử phái thánh trí, họ doãn tên tử chương. Liễu Tam thấy người phái thánh trí rõ ràng không muốn để ý ba người lâm gia Cho nên liền chủ động giải thích giới thiệu Ồ, chẳng những vị tiểu huynh đệ này rất giống Tam thiếu gia Ngay cả trong tên cũng mang chữ tử, quả thật rất trùng hợp Lâm giáp ý vị thâm trường nói Liễu Tam chỉ đành phải cười làm lành Ba người này hiển nhiên không đem mấy tu sĩ luyện khí kỳ như doãn tử chương đặt trong mắt Cũng không đợi bọn họ mời liền tự chủ trương lưu lại Lâm Gia Vũ Quốc là kẻ địch của Doãn Tử Chương, mấy người đề thiện thượng biết rất rõ, dĩ nhiên cũng sẽ không cho bọn họ sắc mặt tốt. Hơn nữa ánh mắt Lâm Lục Thiếu Gia kia đánh giá Doãn Tử Chương rõ ràng có dụng ý khác. Tình cờ liếc tới hướng thạch ánh lục ánh mắt cũng rất không thành thật, nếu như không phải là không muốn công khai đắc tội chiêu Thái Tông, chỉ sợ bọn họ đã sớm trở mặt đuổi người. Chu Chu trong lòng âm thầm kỳ quái, nói về cái gì Lâm Tam Thiếu. Lâm Lục Thiếu cũng là đường huynh đường đệ của Doãn Tử Chương, huyết thống rất gần mà sao nhân phẩm tính tình lại kém xa như vậy. Cho tới bây giờ, ánh mắt Doãn Tử Chương nhìn thạch ánh lục cũng không khác gì nhìn bọn đại sư huynh, nhị sư huynh, huynh ấy còn ngại dung mạo nàng thật xinh đẹp, chẳng lẽ hắn thật giống như đại sư huynh nói. Trời sinh không thích mỹ nữ. Chương 257 Ý đồ làm loạn Bởi vì có ba tu sĩ xa lạ gia nhập Không khí vốn náo nhiệt dễ dàng bị quét sạch Chỉ còn trầm muộn an tĩnh Liễu Tam phải kiên trì chịu trách nhiệm ứng phó ba người này Mà Lâm Giác, Lâm Đình cũng không coi những tu sĩ luyện khí kỳ này để trong lòng Loại người hạ đẳng như vậy vốn không có tư cách giao thiệp với bọn họ Thạch Ánh Lục nhìn chầm chầm khay thịt đặt cạnh chu chu Nàng muốn ăn thịt Chu chu nhìn nàng cười cười cũng không để ý ba vị khách không mời mà đến phân phó tiểu trư nổi lửa chuyên tâm chế biến thức ăn cho bữa tiệc lớn tối nay đám người lâm giáp thấy chu chu dùng đang đỉnh làm nồi dùng một con heo biết phun lửa làm mồi lửa nấu ăn trong lòng âm thầm lấy làm kỳ chu chu cẩn thận khống chế tiểu trư phun ra ngọn lửa tránh không để người lâm gia nhìn ra đầu mối may là nấu yêu thú cấp 2 cũng không cần dùng đến thiên hỏa mấy loại mồi lửa tạp nham mà tiểu trư nuốt vào hồi trước cũng thừa đủ rồi Rất nhanh mùi thịt hấp dẫn ẩn chứa mùi thuốc nhàn nhạt từ trong đang đỉnh nhẹ nhàng bay ra, ngay cả hai người tích cốc nhiều năm như Lâm Giáp, Lâm Đinh ngửi thấy cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Nhóm người doãn tử chương dĩ nhiên sẽ không hào phóng chia sẻ thức ăn ngon với mấy người nhàm chán ca. Mấy người nói một tiếng rồi xuống quanh đỉnh lấy bát đổ ra ăn, cơ u cốc tất giọng gọi Liễu Tam đi qua ăn cùng, thiếu chút nữa khiến Liễu Tam cảm động đến rơi nước mắt. Nhìn lại Lâm Giáp và Lâm Đinh cao ngạo, Nhất thời mọi người cảm thấy dù đều là tu sĩ kết đàn nhưng tài năng thật hơn kém quá xa. Chu chu là luyện đan sư ngũ phẩm, tính tình lại rất tốt còn thường xuyên làm thức ăn ngon cho bọn hắn. Tu sĩ luôn có tâm đề phòng, bình thường sẽ không ăn đồ của người lạ, cho nên Liễu Tam cũng không mời ba người lâm gia, cáo lỗi một tiếng rồi chạy qua ăn cùng. Ba người lâm gia tất nhiên cũng cảm nhận được đối phương có ý bài xích. Nhưng mặc dù bọn hắn kỳ quái cũng sẽ không để ở trong lòng. Lâm lục thiếu bị hương thơm không ngừng bay tới làm hắn phiền lòng, đứng lên với đánh mắt Lâm giáp, hai người đi tới một bên, bố trí kết giới mật đàm. Lâm giáp sớm đã có chuyện muốn nói, mặc dù doãn tử chương kia khả nghi, nhưng hẳn là cũng không phải là tam thiếu gia, lục thiếu gia ngươi cần gì tự hạ thấp thân phận làm bạn cùng người như thế. Lâm lục cười nói, A cha không phải là đang phiền não không có người nằm vùng bên đại bá sao? Giáp tiên sinh thấy tiểu tử kia như thế nào? Lâm giáp hai mắt sáng nời, khen, lục thiếu gia quả nhiên túc trí đa mưu. Ha ha, đại gia hắn đề phòng ai cũng sẽ không phòng con trai của mình. Nếu không phải là A cha sớm một bước đánh tráo hồn bại của Tam ca, kế hoạch này cũng khó mà áp dụng. Ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Hiện tại phải nghĩ cách khiến tiểu tử này đi vào khuôn khổ, để hắn nghe lệnh chúng ta. Lâm lục trầm ngâm nói. Đánh tráo hồn bài chuyện này lâm giáp là lần đầu tiên nghe nghe thấy cũng không có gì khó khăn chỉ là dùng một hồn bài đệ tử chi thứ tráo lấy hồn bài của tam ca tam ca ta không biết đã chết ở xó nào rồi ngay từ khi hắn mất tích không tới một tháng linh quan trên hồn bài cũng đã tiêu tán a cha muốn cho đại bá cảm thấy hắn còn sống và đang ở trên tay chúng ta khiến cho hắn ném chuột sợ vỡ đồ cho nên âm thầm phái người đổi hồn bài của hắn không nghĩ tới hôm nay lại có công dụng rồi Lâm Lục càng nghĩ càng đắc ý, hắn từng nghe nói có một người giống hệt tam ca xuất hiện, cũng đang âm thầm tự định giá chuyện này. Lâm Tam chân chính đã chết, hiện tại nhô ra tên này nhất định là hàng giả, cũng không biết người cố ý giả trang có mưu đồ khác hay chỉ là người giống người. Ngày đó mấy người doãn tử chương mặc dù không giết Lâm Tam, nhưng lại hủy dung mạo hắn, phế hết pháp lực trở thành người bình thường. Ném ở nơi hoang dã trong khi hắn không có kỹ năng phòng thân. Cuối cùng cũng không thể sống bao lâu. Lâm Giáp nghe Lâm Lục nói cũng cảm thấy may mắn, nhưng rất nhanh câu mày nói, tiểu tử họ doãn này đi cùng người tế lập tông. Muốn động hắn chỉ sợ có chút phiền phức. Lâm Lục cười lạnh một tiếng nói, có gì phiền toái. Cùng lắm thì. Hắn làm động tác vung đao, điềm nhiên nói, chỉ cần thủ đoạn gọn gàng, ai biết được là chúng ta làm. Mặc dù biết, Tế lập tông còn có thể vì liễu tam một chút cơ tu sĩ nho nhỏ mà trở mặt với chiêu thái tông ta sao? Lâm giáp suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu nói, cũng được. Nhưng ta vẫn cảm thấy mấy người này có chút cổ quái, dù sao nơi này còn xa mới đến nơi đại hội đấu pháp cử hành. Chúng ta không ngại quan sát thêm hai ngày rồi tính. Trong lòng lâm lục cảm thấy lâm giáp quá mức cẩn thận, nhưng hắn vẫn đáp ứng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Ngày tiếp theo sáng sớm lên đường, nghe thấy ba người lâm gia nói muốn đi chung với bọn họ, khiến liễu tam sắp không giữ nổi khuôn mặt tươi cười nữa. Có lâm giáp, lâm đinh hai pho tượng kết đang đại thần này đi chung. Làm sao bọn họ mỗi ngày làm một việc thiện được nữa? Phát tài không được thì thôi, có thêm mấy người xa lạ không có hảo ý ở bên người. Còn gây ảnh hưởng tâm tình. Đề thiện thượng ý vào bản thân hiện tại giả dạng làm tu sĩ luyện khí kỳ. cố ý lấy tốc độ con rùa mẹ nheo đi từ từ chu chu còn tận dụng thân phận một người phàm không có pháp lực không ngừng yêu cầu dừng lại nghỉ ngơi lâm gia ba người mặc lộ vẻ không kiên nhẫn nhìn gắt gao nhìn xuống không nói gì đi trước một bước cơ u cốc yên lặng quan sát ba người kia xác định đám người này muốn đi cùng bọn họ là có mục đích khác đề thiện thượng âm thầm đánh mắt với hắn cố ý đi chậm tới cuối đội ngũ truyền âm nói Bà tình vô liêm sĩ này cứ sống chết cuốn lấy chúng ta. Lão tử chịu không nổi nữa, không bằng chúng ta lộ ra tu vi chân chính hù chạy bọn họ. ngươi cũng không phải là tu sĩ Nguyên Anh, dù có là, chúng ta cũng không tiện công khai đắc tội chiêu thái tông. Cơ u cốc cảm thấy lấy tu vi hiện tại cẩu bọn họ căn bản không có chút nào ảnh hưởng gì với tình huống này. Nhìn chết lão tử rồi, bọn họ muốn làm chuyện xấu làm sao không mau mau ra tay. Cũng tốt để lão tử diệt bọn hắn luôn đỡ chướng mắt. Đề thiện thượng cũng nhận thấy được đối phương không có ý tốt, phiền não không dứt. Mấy năm này mặc dù bọn họ cướp bóc không ít, nhưng đều là đối phương đồng thủ trước bọn họ mới khởi xướng phản kích. Hơn nữa chỉ cần đối phương tội không đáng chết thì cũng không giết, chỉ phế hết tu vi là dừng tay. Không muốn lưu lại tâm ma là một nguyên nhân, nguyên nhân khác cũng là không muốn mình đến cuối cùng sẽ biến thành ác đồ chỉ biết đến lợi ích và giết chóc. Yên tâm đi, ta đoán trước khi ra khỏi khu rừng này, bọn họ sẽ động thủ. Cơ u cốc trầm ngâm chốc lát nói. Bọn họ không thể công khai trở mặt cùng Chiêu Thái Tông, đối phương cũng cố kỵ việc này, dù sao trong đội ngũ của bọn họ có một đệ tử tế lập tông. Cho nên nếu như bọn họ muốn động thủ, tất nhiên cũng không muốn người khác biết. Một khi ra khỏi bìa rừng, rất có thể sẽ gặp phải những tu sĩ khác, tiết lộ tin tức bọn họ từng đi chung một đường. sau này có thể có phiền toái. thật. sao đề không nói sớm? chúng ta đi mau một chút. đệ thiền thượng hưng phấn nói. doãn tử chương bỗng nhiên truyền âm nói, chu chu nói có năm tên kết đang tu sĩ che giấu hơi thở đang đi về phía này, tự hồ không có ý tốt. đây là chu chu dùng ngón tay viết lên lưng hắn. cơ u cốc nhướng mày quyết định thật nhanh truyền âm cho những người khác, phát hiện không ổn lập tức chạy. Những người này hơn phân nửa tới vì ba người lâm gia Chúng ta không cần thiết phải xen vào vũng đục này Chương 258 Đập chín ngươi Từ khi rời khỏi phần thành Mấy người đề thiện thượng một đường đi tới vô cùng khiêm tốn Trừ lúc cướp giết bọn đạo phỉ Bọn họ căn bản chưa từng lộ ra tu vi chân chính Đối phó bọn họ những tu sĩ cấp thấp này Không thể nào xuất động năm tu sĩ kết đang khoa trương như vậy Nếu như là biết lai lịch của bọn họ tới vì bọn họ bằng năm kết đang tu sĩ cũng không thể bảo đảm lưu lại bọn họ nếu mục tiêu không phải là bọn họ vậy thì nhằm vào ba người lâm gia rồi đối phó hai tu sĩ kết đan một tu sĩ trúc cơ xuất động năm kết đan tu sĩ vừa đủ cơ bản có thể bảo đảm không có sai lầm cho nên trong giây lát cơ u cốc đã đưa ra quyết định cũng không không bỏ đá xuống giếng bọn chỉ thấy chết không cứu đã là rất khách khí những người khác tất nhiên không có ý kiến Liễu Tam cũng chỉ do dự một chút rồi đáp ứng, chuyện vụ quốc lâm gia nội đấu cũng không phải là bí mật, muốn đối phó ba người lâm gia, hơn phân nửa chính là người trong gia tộc bọn họ, bất can thiệp vào thì tốt hơn. Hơn nữa bọn họ chỉ có mấy, tu sĩ, luyện khí kỳ cộng thêm hắn là tu sĩ Trúc Cơ, cũng đối phó không được năm tu sĩ kết đan A. Mấy người bất động thanh sắc thương lượng tốt tuyến đường phải đi. Doãn tử chương ông theo Chu Chu, tùy thời có thể bỏ chạy, Bảo Pháp Hổ đi tới bên cạnh Liễu Tam, tính toán nếu đối phương phát động thì hắn lên phi kiếm nhanh chóng bỏ chạy. Đoàn người đi không tới nửa khắc đồng hồ, Lâm Giáp đột nhiên hét lớn một tiếng, ai? Một giọng âm trầm nói, người đến lấy mạng các ngươi. Theo tiếng, năm tu sĩ kết đang một thân áo xanh từ trong bóng tối đi ra, vây bọn họ vào giữa. Năm người này mặc quần áo trang phục giống hệt Lâm Giáp, Lâm Đinh, chính là năm người khác trong Lâm Thị Thập Tương. Lâm Giáp còn chưa kịp phản ứng, Doãn Tử Chương đã mang theo chu chu phóng lên cao bay ra phía ngoài núi Song Phương phục kích và bị phục kích đều sửng sốt, trăm triệu lần không nghĩ tới mấy người này tính chuẩn thời cơ chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, khí thế loại này căn bản không phải tu sĩ luyện khí kỳ có được Lâm Lục và Lâm Giáp, Lâm Đinh vẻ mặt vô cùng khó coi, Lâm Lục Linh Cơ vừa động ngửa mặt lên trời hét lớn, mấy vị nhớ báo cho cha ta biết là người Phương nào giết ta Đối phương năm người quả nhiên biến sắc, một người trong đó rất nhanh trấn định, cười lạnh nói, chúng ta đang lo không có người nào báo cho tam gia, bọn họ đi báo tin cũng tốt. Lâm lục lần này thật sự sợ hãi. Đối phương nói như vậy rõ ràng là không sợ công khai trở mặt với cha mình rồi, hắn phô trương thanh thế nói, mậu tiên sinh, các ngươi hạ thủ với ta, chẳng lẽ không sợ tộc trưởng truy cứu. Đại bá và cha hắn những năm gần đây dù tranh đấu đến ngươi chết ta sống, Nhưng mặt ngoài cũng che giấu rất tốt, chưa từng lưu lại nhược điểm gì, chính là vì cố kỵ quyền uy của tộc trưởng đương nhiệm, đây cũng là chỗ dự duy nhất còn lại của Lâm Lục. Mậu tiên sinh, điềm nhiên nói, thời điểm các ngươi phái người ám sát đại thiếu gia và đại ca ta ở núi huyền vũ, sao không sợ tộc trưởng truy cứu. Lâm Thị Thập Tương, lấy 10 số làm tên. Ngày đó lão giả mà bọn doãn tử chương gặp ở núi huyền vũ gặp chính là Lâm Nhị, cũng là anh ruột của mậu tiên sinh. Lâm Giáp và Lâm Đinh mặt đều biến sắc, cùng kêu lên nói, ám sát đại thiếu gia và Lâm Nhị chính là người của Đan quốc Thái tử, sao có thể tính đến trên đầu tam gia, Lâm Mậu cười lạnh, nói, các ngươi hãy yên tâm, ngày sau người trong tộc sẽ biết được ám sát lục thiếu gia và Lâm Giáp, Lâm Đinh cũng là người của Thái tử Đan quốc. Lâm Giáp, Lâm Đinh nghe hắn nói, cũng biết chuyện hôm nay không thể hòa giải được nữa, chỉ đành cắn răng chuẩn bị liều mạng. Doãn Tử Chương bọn họ đoán chừng năm tu sĩ kết đang kia muốn giết Lâm thị ba người sẽ không tùy tiện phân ra nhân thủ tới đuổi theo bọn hắn. Cho nên sau khi chạy gấp mấy trăm dặm, liền dừng trên một đỉnh núi. Đề Thiện Thượng không lưng kêu mỏi, nói, cuối cùng cũng quăng được ba tên khốn kiếp kia đi, nhìn chết lão tử rồi. Mấy người còn lại cũng đồng tình, chỉ có Liễu Tam lắc đầu thở dài không dứt, Vũ Quốc Lâm gia nếu là tiếp tục xa vào nội đấu như thế, chỉ sợ sớm muộn gì cũng sẽ suy tàn. Doãn Tử Chương im lặng không nói, Chu Chu nhẹ nhàng kéo tay hắn lắc lắc, Doãn Tử Chương vẫn không nói chuyện, chỉ nắm lấy tay nàng, thân thể căng cứng từ từ thả lỏng. Có người. Chu Chu bỗng nhiên nói, đối phương còn đang ở ngoài mấy dặm nàng đã phát hiện rồi. Đáng tiếc tới quá nhanh, nàng vừa mới dứt lời, một cổ uy áp cường đại đã đập vào mặt tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Mấy người đề thiện thượng đều rùng minh, Doãn Tử Chương đưa tay đẩy Chu Chu tới bên Liễu Tam. Quay đầu lại cùng sư huynh sư tỷ lập trận địa sẵn sàng đón địch. Một người trung niên áo đen ngũ quan bình thường chậm rãi từ không trung hạ xuống, hắn không nói một lời bỗng đua tay vỗ tới bả vai Doãn Tử Chương. Doãn Tử Chương không tránh không né, hai tay kết ấn, một cổ hàng khí ngưng tụ thành hư ảnh bạch long đung đưa chắn trước người hắn, vậy mà có thể đẩy tu sĩ nguyên anh này ra xa mấy tấc. Mắt thấy cái vỗ này sẽ phải thất bại, người áo đen kia bột một tiếng. khóe mắt quét qua chung quanh doãn tử chương nhất thời hiểu được thì ra là mấy hậu sinh này trong khoảnh khắc đã kết thành một trận pháp hợp lực doãn tử chương sở dĩ có thể ngăn trở cái vỗ này của lão cũng không phải chỉ có lực lượng một mình hắn nhưng đối mặt tu sĩ nguyên anh vẫn có thể thản nhiên bình tĩnh như thế cũng đủ làm người ta giật mình vẻ mặt người áo đen không thay đổi nhưng pháp lực sử dụng chợt tăng cường gấp 10 lần bốn người đề thiện thượng cơ u cốc thạch ánh lục và bảo pháp hổ đang liên thủ giúp doãn tử chương kháng địch đáng tiếc cùng so với tu sĩ nguyên anh kỳ chân chính vẫn kém rất nhiều mấy người chỉ cảm thấy một cổ áp lực vô hình đè ép toàn thân làm bọn hắn không thể động đậy hô hấp trở nên hết sức khó khăn chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay người áo đen vỗ một chưởng lên bả vai doãn tử chương người áo đen chỉ cảm thấy dưới tay mình có một mảnh băng hàng như vô số châm nhỏ đâm tới bàn tay hắn dường như có dấu hiệu xuyên thấu hộ thân pháp lực của hắn có thể ở độ tuổi này luyện được một thân tu vi như thế lại tu luyện pháp thuộc hệ băng tới cảnh giới như thế chỉ có một loại người hệ băng đơn linh căng người áo đen lẩm bẩm trong mắt chợt lóe lên chút gì đó cũng không tiếp tục phát động công kích mà thu tay về hết thảy phát sinh trong chớp mắt chu chu còn chưa kịp phản ứng người áo đen đã lui lại mấy bước đứng vững cách bọn họ một khoảng thật xa chu chu thở phào nhẹ nhõm Tu sĩ áo đen này tự hồ không có ác ý gì với bọn họ, nàng không cảm giác được một chút sát khí nào trên người lão, cũng không biết lão bỗng nhiên xuất hiện là muốn làm gì. Pháp trận của các ngươi không tệ, nếu muốn đối phó tu sĩ Nguyên Anh Kỳ thì còn kém chút, lấy tu vi của các ngươi, có thể ngăn trở trưởng thứ nhất của ta đã có thể nằm đó không đứng dậy nổi. Trên đấu pháp đại hội hết thảy phải cẩn thận, giọng nói của người áo đen bình thản. Nhưng trong lời nói lộ ra một chút ý quan tâm của trưởng bối đối với vãn bối, khiến người ta khó có thể hiểu được. Nói dứt lời, thân thể đã bay lên khuất bóng sau đường chân trời, biến mất cũng đột ngột như khi xuất hiện vậy. Đề thiện thượng thả lỏng cơ thể, đặt mông té ngồi trên mặt đất, thở gấp mấy hơi, người này có lai lịch, địa vị gì? Ta cảm giác tu vi của lão cũng không lợi hại bằng sư phụ, sao uy áp có thể khoa trương như vậy chứ? Lão tứ A Lão ta quen biết ngươi đúng không? Nếu không vỗ ai không vỗ lại nhất định phải vỗ ngươi. Chương 259: Đồ đần muốn chết. Doãn Tử Chương có chút hoài nghi đối phương là người Lâm gia, nhưng lục tìm khắp trong trí nhớ khi còn nhỏ cũng không hề tồn tại một người như vậy, cho nên lắc đầu nói, không nhận ra. Mấy người đoán mãi không ra, dứt khoát không đoán nữa. Tiếp tục lên đường. Vài ngày sau, dựa vào hướng dẫn của Liễu Tam, bọn họ đã tới được tính thành, là một tòa thành trung đẳng nằm về phía đông đại lục Tấn Tìm, tính bán hết của cải cướp được trên đường, sau đó trực tiếp chạy tới quần đảo Đông Hải Tiên Vân. Cơ u cốc, Thạch Ánh Lục và Liễu Tam cùng nhau đi trước tìm phân bộ tụ bảo lâu thiết lập tại đây. Khi trở về vẻ mặt Thạch Ánh Lục cổ quái nói với Chu Chu, các ngươi đoán vừa rồi chúng ta nhìn thấy ai? Vậy mà mấy người bọn lâm lục không chết. Bọn họ ở trước cửa tụ bảo lâu gặp được Lâm Lục, Lâm Giáp và một người trung niên khác mặc trang phục giống Lâm Giáp vừa lúc từ trong điếm đi ra ngoài, vì là đi tiêu tan, bọn Thạch Ánh Lục dùng huyển Mị Linh Thạch thay đổi tu vi dung mạo, cho nên đối phương cũng không còn nhận ra bọn họ. Đệ Thiện Thượng vừa lúc tu luyện xong từ trong phòng đi ra ngoài, nghe chuyện này hừ một tiếng, nói, coi như bọn họ mạng lớn. Liễu Tam đã hoàn toàn đứng về phía mấy người chu chu. Sơ sơ cầm nói, người xa lạ đi cùng bọn họ hẳn là một người khác trong lâm thị thập tương. Đoán chừng là cứu binh kịp thời đuổi tới cứu được bọn họ. Phiền toái nhất là bọn họ cũng ở khách sạn này. Không cần quản bọn hắn làm cái khỉ gió gì, dù sao từ nơi này toàn lực chạy tới quần đảo Đông Hải Tiên Vân chỉ cần thời gian không tới một ngày, đến đó rồi chắc chắn bọn họ không dám tiếp tục dây dưa. Bảo Pháp hổ nghĩ đến lời dặn của trưởng bối trước khi bọn họ xuất phát. không muốn vô duyên vô cớ gây chuyện những người khác không có dị nghị gì bọn họ không muốn gây chuyện nhưng người khác lại muốn tới chọc bọn hắn sáng sớm ngày thứ hai sau khi bọn họ rời khỏi khách sạn không lâu thì chu chu liền nói có người theo dõi chúng ta năm đề thiện thượng vào đầu nói tiểu tử thúi lâm lục kia mẹ nói chứ thiên đường có lối hắn không đi địa ngục không cửa cứ xông vào liễu tam nghe ra trong lời hắn nói có sát khí Âm thầm kinh hãi Đám người lâm lục rất phiền phức là sự thật, hình như đề thiền thượng từ mới gặp đã mang địch ý với bọn họ, đây là vì sao chứ? Chu chu có chút lo lắng nói, mấy ngày hôm trước bọn họ bị năm tu sĩ kết đang vây công cũng không có chuyện gì. Hai trợ thủ tới sau có thể rất lợi hại đây? hư Danh hiệu thống kê vô địch của lão tử không phải nói suông chỉ cần người tới không phải là tu sĩ Nguyên Anh, lão tử tới một người giết một người. tới hai người giết một đôi. Những tu sĩ kết đang trong đại tông môn rất có tiền thì phải. Mắt của Đề Thiện Thượng lóe lên ánh sáng, nói: "Cơ U cốc cùng Doãn Tử Chương liếc hắn một cái, khinh bỉ hắn tuyên bố vô địch trong tỷ thí đồng cấp, coi bọn họ là người chết sao?" Nhìn cái gì vậy? Không phục khi quay về tìm lão tử một chọi một. Đề Thiện Thượng hừ một tiếng, mấy ngày cũng hắn không cùng tỷ thí với hai sư đệ rồi. không hiểu bọn họ còn muốn tu luyện tới trình độ gì nữa hơn nữa trong tay doãn tử chương còn có tủy băng quyết chỉ sợ không dễ đối phó bảo pháp hổ bất đắc dĩ nói được rồi được rồi trước giải quyết địch nhân rồi nói sau lão nhị để hiểu rõ nhất những thứ tiểu nhân âm hiểm này ngươi nói bọn họ sẽ hạ thủ ở địa phương nào đề thiện thượng nói đại sư huynh cảm thấy thế nào cơ u cốc khiêm tốn hỏi ngược lại trong thành nhiều người Bọn họ nhất định có cố kỵ, có lẽ sẽ ra tay khi ra khỏi thành. Đề thiện thượng nói. Cơ u cốc cười nói, quả nhiên đại sư huynh hiểu nhất những thứ ngu ngốc muốn chết này. Đề thiện thượng giờ mới hiểu mình trúng bẫy sư đệ, dẫn đến nhảy loi choi về phía trước kêu toán lên, tên cáo già kia, dám chăm chọc lão tử. Bọn họ ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, nhưng trong lòng không hề thoải mái, bọn họ hiểu tình thế này chỉ sợ sẽ có một tràn khổ chiến. Doãn tử chương xoa đầu chu chu, nói, chuẩn bị sẵn ngủ hành như ý thuẫn, ông chặt tiểu trư, phải cẩn thận một chút có biết không? Ừ, chu chu gật đầu đáp ứng, tiểu trư trong ngực nàng cũng học theo gật đầu ly li lịa. Đoàn người không muốn đêm dài lắm mộng, ra khỏi thành cố ý đi vào những đường nhỏ, quả nhiên sau khi đi vào một khe sâu. Chỉ thấy lâm lục và lâm giáp thản nhiên đi ra từ sau một tảng đá lớn, cười lạnh nói, lại gặp mặt nha, các ngươi không nghĩ tới sao. khi hắn đang nói đồng thời lâm đinh và hai trung niên nam tử khác cũng hiện thân từ ba phía còn lại ngăn trở toàn bộ đường lui của mấy người đề thiện thượng đề thiện thượng ưỡn thẳng lưng nói đúng vậy a không nghĩ tới ngươi ngu xuẩn như vậy mấy ngày hôm trước chưa chết được hôm nay lại vội vã đi tìm cái chết a lâm lục biến sắc lâm giáp đã quát lên khẩu khí thật lớn lục thiếu gia không cần nhiều lời cùng bọn họ đồng thủ đi liễu tam nói Ta và ngươi hai tông môn đồng khí liên chi Lại là đồng minh, không biết vì sao lại đắc tội mấy vị, khiến mấy bị bức bách chúng ta như thế Hắn luôn không hiểu cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, cũng không muốn hồ đồ mà kết thù oán cùng chiêu thái tông Đám lâm lục trong lòng có quỷ, sao có thể nói rõ với hắn Nghe vậy chẳng qua chỉ cười lạnh không nói Lâm giáp sông trưởng vung lên Một đoàn liệt diễm bay lên trời biến ảo thành một con gấu lớn dương nanh múa vuốt áp xuống đề thiện thượng. Hồi tưởng lại chuyện mấy ngày trước, hắn cũng đoán được những người này một mực che giấu tu vi, cho nên xuất thủ không chút lưu tình, xử lý tên lùng này rồi nói sau Đề thiện thượng thấy hắn thi triển pháp thuật hệ hỏa, liền không nhịn được cười lên ha hả, ngươi dám phóng hỏa trước mặt lão tử. Ngọn lửa nhỏ tí này của ngươi, ngay cả con heo của sư muội ta cũng khinh không thèm nhìn. Hắn vừa nói vừa vung tay lên, làm ra tư thế dương cung lắp tên tiêu chuẩn, một trường cung bằng nước xuất hiện trên tay hắn, ba thủy tiễn chia ra ba đường thượng trung hạ bắn về phía gấu lửa. lâm giáp thấy đối phương chẳng qua là bắn ra ba thủy tiễn nho nhỏ đã nghĩ ngăn trở gấu lửa của mình, không khỏi cười lạnh, tâm niệm vừa động, gấu lửa huy động hai cánh tay muốn tóm lấy ba mũi tên. Liệt Diễm ngưng tụ thành tay gấu vừa chạm đến ba mũi tên kia, chuyện tình ngoại ý muốn xảy ra. chỉ nghe tiếng xèo xoệ không ngừng toàn bộ bàn tay hóa thành khói xanh hơn nửa khói xanh không ngừng đi lên dọc theo người chỉ trong một lần hô hấp cả cánh tay gấu đã hoàn toàn biến mất gấu lửa ngửa mặt lên trời trống to lúc này hai thủy tiễn khác cũng đến lâm giáp lâm nguy không loạn trên tay biến đổi pháp quyết thân thể gấu lửa chợt nghiêng về phía trước hóa thành một con ngọn lửa mảnh hổ tiếp tục đánh tới đề thiền thượng lâm giáp tinh thông pháp thuật hệ hỏa hắn đang thi triển tuyệt kỹ thành danh hỏa thú thập tượng biến Hắn lấy tu vi pháp lực hệ hỏa tinh thuần hơn trăm năm, cộng thêm trong cơ thể thu nạp 10 loại thú hỏa của yêu thú hệ hỏa cấp 5 rất có danh khí, luyện hóa thần hồn của chúng cho mình dùng, 10 chủng yêu thú hệ hỏa huyển hóa thành một loại công kích bất đồng, quy lực cao hơn một bậc so với yêu thú cấp 5. Lâm giáp bằng vào tuyệt kỷ này, từng giết hết không ít tu sĩ kết đang đồng cấp, không nghĩ tới lại bị thủy tiễn đề thiền thường tiện tay bắn ra dễ dàng ngăn trở công kích đầu tiên. Kết đan kỳ Lâm Đinh đang đứng xem cuộc chiến thất kinh. Bọn họ biết đề thiện thượng khẳng định che giấu tu vi. Nhưng không nghĩ tới hắn lại là tu sĩ kết đăng kỳ. tên lùng này mới bao nhiêu tuổi chứ? Chương 260, Khai Chiến Đề thiện thượng dương dương đắc ý, ba mũi tên hắn vừa bắn ra chính là do băng quý tinh thạch lấy từ hàng đàm biến thành. Cái loài thủy tiễn do pháp lực biến thành làm sao có thể sánh bằng sự rét lạnh trong mấy mũi tên đó chứ, mặc dù Lâm Giáp đã đoán được đề thiện thượng che giấu thực lực, nhưng vẫn khinh địch rồi, tùy tiện để gấu lửa của mình đi đụng chạm thủy tiễn, kết quả ăn khổ ngay tại chỗ. Lâm Đinh quay sang hai đồng bạn khác, nói, nhâm lão đệ, quý lão đệ đồng thủ đi, mấy tiểu tử này có điều cổ quái, cẩn thận chút. Hai đồng bạn này một người tên là Lâm Nhâm, một người tên là Lâm Quý. Chính là lão cửu lão thập trong lâm thị thập tương, bọn họ cũng là huynh đệ ruột, hơn nửa lúc còn trẻ từng được cao nhân truyền thụ ngữ thú thuật, bọn họ thấy đề thiền thượng có tu vi kinh khủng ngoài dự đoán, không cần lâm đinh nhắc nhở cũng biết trong đó có vấn đề. Lập tức hai người không nhiều lời, vỗ túi linh thú đeo bên hông, trong mỗi túi nhảy ra hai con cá sấu lớn cả người lân giáp đen nhánh phím lục quang sáng bóng, mỗi con dài gần một trượng, bốn đôi đôi mắt xanh biết lộ ra sát ý hung tàn. quẩy đuôi phóng về hướng đám người doãn tử chương. Bốn con độc trạch hủ cốt ngạc cấp 6. Khó trách bọn hắn có thể cứu ra ba người Lâm Lục Bình An thoát khỏi năm tu sĩ kết đang vây công, bốn con độc trạch hủ cốt ngạc này, tùy tiện một con cũng có thể đánh ngang tay với một tu sĩ kết đang hậu kỳ, đáng sợ nhất là bọn chúng căn bản cả người là độc, dính vào một chút cũng gây ra hậu hoạn vô cùng, lại còn da dày thịt béo, cũng có danh tiếng rất lớn trong đám yêu thú. Bảo khi bình thường đánh lên người chúng gần như không có hiệu quả. Doãn Tử Chương và Bảo Pháp Hổ đẩy chu chu cùng với Liễu Tam tới một góc, vẻ mặt ngưng trọng. Lâm Lục cười lạnh nói, có thể chết dưới vuốt bốn đầu độc trạch hổ cốt ngạc. Các ngươi chết cũng không uổng. Tà Phi, dùng bốn con súc sinh đã muốn đối phó lão tử, ngươi nằm mơ. Đề Thiện thượng cổ tay rung lên, một tròi nước to bằng chén rượu đánh tới ngọn lửa hình hổ, lần này Lâm Giáp đã học khôn. Ngọn lửa hình hổ linh hoạt vô cùng chợt lóe tránh thoát roi nước, đổi hướng tấn công tới thạch ánh lục nhìn qua tương đối kém dứng một bên. Đồng thời hai cái độc trạch hũ cốt ngạc của lâm nhâm cũng giết đến, thân thể chắn giữa đề thiền thượng và thạch ánh lục, không để hắn có cơ hội xoay người đi cứu. Thạch ánh lục không tránh không né, cũng vỗ túi linh thú bên hông. Tam nhãn xích hỏa sương nhảy ra, há mồm phun một đoàn lửa đỏ như máu, đối công với ngọn lửa hình con hổ do lâm giáp biến ảo ra. Tam nhãn xích hỏa sư đã vượt qua thiên kiếp trước khi mấy người đề thiện thượng rời khỏi núi ứng bàn, một lần nữa kết xuất yêu đang trở thành linh thú cấp năm. Nó những năm gần đây đã ăn không biết bao nhiêu đang dược đại bổ, chu chu bởi vì ngày đó ám toán nó, cảm thấy trong lòng hổ thẹn, cho nên thức ăn cho nó cũng không khác gì đám người đề thiện thượng, cơ u cốc, hơn một năm gần đây lại tu luyện dựa vào trường sinh tiên hỏa, hỏa lực cường đại căn bản đã vượt xa nó năm đó. Nó cùng với ngọn lửa hình hổ đối công, mặc dù không chiếm được thượng phong, nhưng ngọn lửa hình hổ cũng không cách nào lướt qua nó công kích Thạch Ánh Lục. Thạch Ánh Lục thấy tam nhãn xích hỏa sư không sao cả, hai tay kết ấn, đỉnh đầu nháy mắt hiện ra một thanh trường thương lòe lòe kim quang, mũi thương trung lên đâm về lâm giáp. Nàng dùng tụ khí hóa kim thuật hỗn hợp với huyễn Mỹ Đại Pháp, trong mắt lâm giáp phải có đến mấy chục cây trường thương cùng đâm về hí hắn, mỗi một cây đều có khí thế bén nhọn. Cả ngàn tu sĩ luyện khí kỳ đứng chung một chỗ cũng không thể khởi xướng công kích đáng sợ như vậy Lại là một tu sĩ kết đan kỳ Hơn nữa còn là nữ tu lâm giáp kinh nghiệm thực chiến phong phú Mặc dù mấy chục cây trường thương đều cực kỳ giống thật Nhưng hắn biết đây là chuyện không thể nào Một lần tụ khí có thể phân ra nhiều kim thương như vậy Ít nhất phải có tu viên nguyên anh kỳ Nếu như đối phương thật sự là tu sĩ nguyên anh kỳ Chỉ một thương đã có thể kết liễu hắn hoàn toàn không cần làm điều thưa. Nhưng biết rõ trong mấy chục cây trường thương này chỉ có một hai cây là thật, nhưng trong lúc hắn cũng không cách nào phân biệt thật giả, chỉ đành hoảng sợ tránh lui. Tụ khí hóa kim thuật tiêu hao thật lớn. Thạch ánh lục chỉ có công kích đầu tiên là thật, phía sau đều chỉ dùng huyễn mị đại pháp chế tạo huyễn tượng thừa thắng xông lên, Lâm giáp khó phân biệt thiệt giả, lại bị nàng làm cho lùi lại nhiều trường. Hắn vừa tức vừa hận bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, loại hình pháp thuật này ngay cả tu sĩ kết đăng kỵ cũng không thể liên tục thi triển đối phương chỉ sợ dùng ảo thuật lừa hắn cứ tiếp tục đánh như vậy danh tiếng anh hùng cả đời hắn chắc chắn sẽ bị phá hủy lâm giáp cắn răng một cái tính toán liều mạng lưỡng bại câu thương cũng phải thu thập thạch ánh lục rồi tính tiếp trên tay hắn kết ấn thật nhanh trước người lần nữa huyển hóa ra một ngọn lửa hình báo một ngọn lửa cự điêu cũng không né tránh kim thương công kích mà lúc lên lúc xuống phóng hướng thạch ánh lục Ngọn lửa hình báo cùng ngọn lửa hình điêu chính diện đụng vào kim thương, thế nhưng long tóc vô thương, ngược lại thạch ánh lục phải vọc người né tránh. Kim thương còn lại liên tiếp đâm tới trên người lâm giáp, hắn đem toàn bộ pháp lực còn dư dùng để gia cố trên hộ thân bảo giáp, kết quả khẩn trương một hồi, nhưng kia kim thương khí thế như hồng đánh vào trên người hắn, nhưng một chút cảm giác cũng không có. Lâm giáp phẫn nộ, mình như vậy lại bị một con nhóc đùa bỡn. Hắn lập tức nghiến răng nghiến lợi kết ấn lần nữa huyển hóa ra hai con ngọn thú lửa, một ngọn lửa hình voi, một ngọn lửa hình gấu, năm ngọn lửa yêu thú cùng nhau vây công thạch ánh lục. Hỏa thú thập tượng biến, tu luyện tới cảnh giới tối cao có thể đồng thời huyển hóa ra mười ngọn lửa yêu thú, mà với công lực hiện thời của Lâm Giáp, huyển hóa ra năm ngọn đã là cực hạn, muốn đồng thời điều khiển năm loại thú hỏa, năm loại thú hồn trong cơ thể, gây ra áp lực rất lớn đối với hắn, hơn nữa cũng không thể kéo dài. hiện tại mỗi ngọn lửa thú uy lực hơi thấp hơn lúc trước, nhưng năm ngọn đồng thời phát động công kích, uy lực tổng hợp phải mạnh hơn ít nhất gấp 3 lần so với chỉ một ngọn lửa thú lúc trước. Thạch Ánh Lục bị phong kín tất cả đường lui, bất quá nàng cũng không bối rối, mười ngón tay như lan thật nhanh vũ động kết ấn, lại là hơn 10 thanh kim thương đâm tới lâm giáp, đồng thời năm pháp khí chia ra tấn công năm ngọn lửa yêu thú đanh điên cuồng. Lâm giáp trong nháy mắt lâm vào thiên nhân giao chiến. những kim thương này có thể hay không ẩn giấu một hai cây là thật. Nhìn tư thái thạch ánh lục tựa hồ muốn cùng hắn lưỡng bại câu thương. Hiện tại toàn bộ pháp lực của hắn đều dùng để khu sử ngọn lửa thú, chỉ đành mặc vào một bảo giáp phòng thân, mặc dù là bảo khí thường phẩm, nhưng cũng là bảo hiểm cần thiết. Nhưng hắn muốn né tránh lần nữa cũng không thể, một khi hắn tránh lui, công kích của năm ngọn lửa thú cũng sẽ chịu ảnh hưởng, hay đây mới là mục đích thực sự của xuống nha đầu này. Lâm giáp chần chờ trong chốc lát, cuối cùng quyết định chiến đấu tới cùng, liều mạng toàn lực điều khiển năm ngọn lửa thú muốn nhất cử bắt lấy thạch ánh lục, hắn ngay cả một con nhóc cũng không đối phó được thì nào còn mặt mũi tiếp tục làm lão đại, lâm thị thập tương. Hắn hai mắt chăm chú nhìn phương hướng thạch ánh lục, quyết tâm không để ý đến kim thương bén nhọn đâm vào trên người. Dưới ánh lửa hắn thấy rất rõ ràng, chẳng qua thạch ánh lục chỉ ném pháp khí bình thường về phía năm ngọn lửa thú. muốn dùng những trách nát này để ngăn cản ngọn lửa thú của hắn quả thực đáng chê cười hai bên vừa chạm vào những thứ đồ hư này sẽ bị đốt thành đồng nát sắt vụn đáng tiếc hắn nghĩ tới mở đầu nhưng lại không nghĩ tới kết cục chương hai trăm sáu mươi khổ chiến thạch ánh lục thả ra pháp khí giống như suy nghĩ của lâm giáp cùng hỏa diễn thú đánh về phía sau không làm thương tổn họa diễm thú chút nào, ngược lại ngay lập tức bị phá hủy, nhưng mà ngay sau đó có ánh sáng lập lòe bên trong pháp khí bị tàn phá, thủy linh phù cất giấu bên trong bọc phát. Bùa được đề thiện thượng tỉ mỹ chế luyện vào giờ khắc này phát huy vô cùng uy lực, linh khí hệ thủy mạnh mẽ làm năm con hỏa diễm thú đang sông đến phát trung, màu sắc hỏa diễm mờ đi rất nhiều, hơi nước màu trắng bốc lên, trong sân lập tức tràn ngập hơi nước. Lâm Giáp chỉ cảm thấy một cổ thủy linh khí mạnh mẽ đâm tới. Giống như đưa chân nguyên linh khí phóng ra ngoài, sẽ rách thành từng mảnh nhỏ, hắn khó chịu đến nỗi hai mắt hoa cả lên, trước ngực đau nhức một trận, há mồng phun ra một nguồn máu đen tại chỗ. Trước ngực Lâm giáp ngạc nhiên cúi đầu, phát hiện ngực phải mình đã bị cây thương vàng do thạch ánh lục huyển hóa ra đâm thủng một lỗ to, thương vàng mạnh mẽ đâm xuyên qua bảo giáp hộ thân của hắn, lúc này rốt cục hết năng lượng, vỡ vụn tan ra thành những ánh sáng màu vàng, rất nhanh liền hoàn toàn tiêu tán. Chỉ còn lại một lỗ lớn đang phun máu tươi, đau đến nỗi hắn gần như muốn ngất đi hơn 10 thanh thương vàng đều là ảo ảnh. Chỉ có duy nhất một thanh thật đâm vào vị trí trọng yếu của hắn, may là lệch một chút không có chính giữa tim, nếu không coi như hắn là tu sĩ kết đan, cũng sẽ mất mạng tại chỗ. Hiện tại mặc dù người chưa có chết, nhưng cũng cũng không khá hơn chút nào, đồng thời bị thương nặng ở hai chỗ, Lâm giáp ngay cả kêu la thảm thiết cũng không thể phát ra, tay đè lên vết thương ngửa mặt ngã nhào trên đất. Lâm lục đang ở bên cạnh xem hắn ta, hắn quả thực không thể nào tin nổi con mắt của mình, mỹ nhân nũng niệu là tu sĩ kết đan thì thôi, lại trong thời gian thật ngắn đánh trọng thương lâm giác. Một trong lâm thị thập tương thành danh lâu nhất lâm thị. Thạch ánh lục thắng được do may mắn bằng thủ đoạn bất chính. Nhưng là nàng xác thực đã thắng, một bộ đấu pháp hư hư thật thật là do cơ u cốc dạy nàng, huyển mị yêu hộ đưa nàng huyển mị đại pháp là một những ảo thuật cao cấp nhất trong thiên hạ, Coi như là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, nếu như không phải là có nghiên cứu đặc biệt đối với ảo thuật hoặc là có phương pháp đặc biệt ứng đối, cũng không có thể trong một thời ba khắc nhìn ra bí mật trong đó. Bàn về thực lực tu vi chân chính, trong bốn đệ tử của Vưu Thiên Nhận thì Thạch Ánh Lục là yếu nhất. Chỉ khi nào nàng dùng tới huyễn Mỹ Đại Pháp thì ba sư huynh sư đệ còn lại liên thủ cũng không thể thắng được nàng. Lâm Lục không biết những thứ này, hắn chỉ nhìn thấy ngay vừa lúc trước. Lầm giáp còn chỉ huy họa diễm thú hùng hổ vây công thạch ánh lục, hiện tại người cũng đã trọng thương hôn mê, họa diễm thú mất đi khống chế. Hoàn toàn tiêu tán không thấy, trước mặt chỉ còn lại tam nhãn xích hỏa sư hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang của thạch ánh lục trừng mắt nhìn mình. Hắn quá sợ hãi, phô trương thanh thế hét lớn, yêu nữ ngươi thật to gan, dám đã thương người chiêu thái tông ta. Đây không phải là nói nhảm sao? Thạch ánh lục mới mặc kệ hắn. Chỉ huy tâm nhãn xích hỏa sư nhảy tiến lên, muốn thu thập luôn cả hắn luôn. Tiếng kêu của lâm lục kinh động đến lâm đinh và ba người, trong đó lâm quý cách gần đấy, lúc này nhào đầu về phía trước một tay đem lâm lục và lâm giáp trên mặt đất mang ra. Ánh lục, đi bắt tiểu tử kia, trong tai thạch ánh lục nghe được tiếng cơ u cốc truyền âm. Lập tức mang theo tam nhãn xích hỏa sư tử đuổi theo. Lúc thạch ánh lục và lâm giáp ác chiến thì cơ u cốc và doãn tử chương bọn họ đối mặt với bốn con độc trạch hũ cốt ngạc vây công rơi vào khổ chiến, còn có lâm đinh và lâm nhâm thỉnh thoảng chờ đúng cơ hội lại ra tay với bọn họ. Nếu như có thể bắt lâm lục, cái người trọng yếu này làm con tin thì rất nhanh có thể kết thúc chiến đấu. Thực lực của bọn họ mạnh mẽ, kiệt xuất đám người lâm lục, lâm giáp đã lường trước, sự xuất hiện bốn con độc trạch hũ cốt ngạc cũng làm cho bọn họ ứng phó không kịp. Bốn con mình đồng gia sắc toàn thân quái vật đều là độc, bằng khó đối phó hơn lâm giáp và mấy tu sĩ kết đăng kỳ kia nhiều. Ngay cả đề thiện thường, Doãn Tử Chương nhìn thấy hình dáng bốn con độc trạch hũ cốt ngạc hung ác xấu xí, trong lòng cũng có chút nhút nhát, may là mấy con quái vật kia động tác chậm chạp. Không giống những yêu thú linh hoạt khác, nếu không bọn họ càng khổ sở. Bốn con độc trạch hũ cốt ngạc hướng bọn họ mở miệng rộng ra, khí tanh hôi làm người ta muốn nôn mửa xông vào mũi. Đứng đầu tiên đề thiện thượng lúc này bị một trận buồn nôn, vội vàng lấy ra tỷ độc đang do chu chu luyện chế nuốt liền mấy viên mới đỡ hơn chút ít. Chết tiệt! Đám quái vật kia thở ra đều mang theo khí độc. Đề thiện thượng nhức đầu rồi. Bảo pháp hổ năm đó theo sư phụ xuống núi luyện tập, từng thấy qua độc trạch hũ cốt ngạc cấp 3, đối với đặc tính của bọn chúng biết sơ lược. Nhắc nhở, nọc độc trên người bọn họ càng lợi hại hơn. Có chứa uế khí độc trạch vô cùng dày, pháp bảo linh khí dính vào một chút là có thể bị hao tổn, nếu như là pháp khí, chỉ sợ vừa đụng đến thân thể của bọn nó sẽ phải báo hỏng liền. Lâm nhâm cười lạnh nói, coi như người có kiến thức. Hắn và Lâm quý hai người chỉ là tu vi kết đang sơ kỳ. Có thể tiến vào mười người đứng đầu lâm thị, đều là dựa vào bốn con độc trạch hũ cốt ngạc này, có bốn con yêu thú trong tay, thực lực của bọn họ ở trong mười người đứng đầu lâm thị là công nhận cao nhất. Lâm Đinh lại càng âm thầm may mắn, hoàn hảo là có bốn con yêu thú cấp 6 của Lâm Nhâm. Lâm quý trấn giữ, nếu không hôm nay thật muốn lật thuyền trong mương rồi, ai có thể nghĩ tới mấy hậu sinh nhìn qua không tới trăm tuổi, thế nhưng tất cả đều là tu vi kết đan kỳ. Lâm Thị Vũ Quốc không thiếu tu sĩ kết đan kỳ, nhưng tuổi nhỏ như vậy đích thật hiếm thấy, thiên tư thực lực như vậy, tùy tiện đặt một người bọn họ trong chiêu Thái Tông cũng là thiên chi kiêu tử trong những nhân vật đứng đầu. Thiên tài bực này thế nhưng đến một từ môn phái nhỏ bọn họ nghe cũng không nghe qua, hơn nữa còn không chỉ một, khoảng chừng nhiều hơn năm người, quả thực làm cho người ta khó có thể tin. Doãn tử chương bọn họ đối mặt với độc trạch hũ cốt ngạc từng bước ép sát. Chỉ có thể trước lựa chọn bị động né tránh. Những độc trạch hũ cốt ngạc này hành động chậm chạp, nhưng trong nháy mắt có sức bật hết sức kinh người, doãn tử chương mấy lần cố gắng công kích ánh mắt và cổ họng của nó đều không thể thành công. Mắt thấy bên kia thạch ánh lục nhanh chóng thu thập lâm giáp, trong lòng bọn họ vừa cảm thấy buông lỏng, đồng thời cũng cảm thấy áp lực, mấy người bọn họ là sư huynh vốn không nên chờ sư muội tới cứu a Cơ U cốc quan sát một hồi, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ ra kế sách đối phó, hắn truyền âm nói với Doãn Tử Chương, những độc chất trạch hũ cốt ngạc này sống ở phương nam đất nóng ướt. Tự hồ đối với pháp thuật hệ băng của đệ có chút kiên kỵ, chúng ta nghĩ biện pháp vây khốn bọn chúng. Sau đó đệ toàn lực đông cứng nó Doãn tử chương gật đầu ý bảo đã hiểu rõ Cơ u cốc nói một tiếng Đột nhiên thoát thân rời đi vòng chiến Quay một vòng quanh mọi người trong sân Vừa đi biến hướng trong sân vứt một ít hạt giống kỳ quái Lâm Đinh và Lâm Nhâm không giải thích được ý nghĩa Nhưng biết chắc không phải là chuyện tốt Cho nên song song xuất thủ tiếng lên ngăn lại Tay chân cơ u cốc rất nhanh Cũng không cùng bọn họ cứng trắng đối nghịch Chẳng qua là chạy cho bọn họ đuổi theo đồng thời hướng đám người doãn tử chương quát to, lên. Doãn tử chương chờ lên tiếng lập tức hành động, nhảy lên giữa không trung. Tứ chi bốn con độc trạch hũ cốt ngạc ngừng lại một lát cũng muốn nhảy theo, bay lên truy kích, nhưng bọn chúng mới cách mặt đất mấy tấc liền phát giác không ổn, có nhiều thứ trong lúc vô tình cuốn lấy tứ chi bọn chúng, bọn chúng dùng lực lôi kéo dãy dùa, mấy dây leo linh tinh đó lập tức văng tung tóe, nhưng hành động của chúng bị ngăn trở, lần nữa lại ngã trên mặt đất.